Cái thùng cơm sát vách, tác giả tiểu tiểu thất. Chương 1 Vô tình gặp gỡ Vừa qua tiết thanh minh, bầu trời phương Bắc như vừa được một cơn mưa nhỏ làm sạch. Lúc này đã trở nên vô cùng sáng sủa, trong trèo, khoác lên mình chiếc áo màu xanh thăm thầm như nước biển trong vắt. Thời điểm cuối tuần chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để cùng bạn bè ra ngoài lều lồng dạo chơi, thư giãn. Trên đường đến ga tàu điện ngầm, Lam Sam vốn định sẽ chiến đấu một trận trên xe. Nhưng suy đi tính lại chút chút đã, hôm nay ở trung tâm triển lãm cô gia nhất định là vô cùng đông đúc. Dựa theo tình hình giao thông ở thành phố B hiện nay mà nói, thì nhất định có thể đạt đến mức độ kêu cha gọi mẹ luôn. Ngày sau đó, cô quyết định sẽ dựa vào cặp chân dài thon thả, khêu gợi của mình mà bôn ba một chuyến. Quả nhiên không ngoài dự tính toán của cô. Vừa ra đến đường cái, ngay đường dành cho người đi bộ đã sôi sùng sục như một nồi nước dùng bánh trèo, bánh trướng, bánh nhúc. chen trúc một chỗ với nhau, không ai cử động nổi. Thỉnh thoảng lại có vài tình huống lái xe cướp đường, khiến cho tiếng kèn vang lên ồn ào xung quanh, kèm theo trận trận mắng chửi. Cho dù giọng nói đầy táo bạo, vẫn đầy mùi vị ai oán thật thương cảm biết bao Lam Sam đồng tình cảm thán nhưng cước bộ vẫn không hề dừng lại và anh chàng tài xế ven đường thấy mỹ nữ ngang qua lập tức bấm còi như điên Lam Sam không ngờ rằng họ đang bấm còi với cô cô chỉ cảm thấy đáo người này rỗi hơi đến nhức trứng rồi một chiếc xe phi đến gã ngồi trên xe kéo cửa kính xuống cười hì hì nhìn Lam Sam người đẹp ơi thích gì nào Làm xàm nước mắt. Thích ông tổ nha anh. Tên bị mắng cũng không thèm tức giận. Trái lại tỏ ra vừa như được nhận một vinh dự to lớn. Hắn ta cười hì hì. Ông tổ anh già rồi. Chắc chả động đậy được nữa đâu. Hay em xem thử anh xem thế nào. Làm xàm không thèm đáp lại. Cô cúi xuống nhặt một viên đá dưới gốc cây. giơ tay ném một cái. Ôi! Tên nhãi ôm gáy kêu đau. Làm xàm vỗ tay. Đắc nghỉ hắt tóc, bỏ đi Tiểu Du Thái Đang đứng trước cổng trung tâm triển lãm quốc gia Mãnh liệt nhìn về dòng người Phía xa xa Đang cuồn cuộn tràn về Tiểu Du Thái Là biệt danh Lam Sam đặt cho cô Lam Sam nói rằng Cô nàng quá tài năng Nên không có cái tên nào thích hợp hơn Là Tiểu Du Thái Từ đằng xa Liếc mắt một cái Tiểu Du Thái đã nhìn thấy Lam Sam Quá dễ để nhận ra Đầu năm nay, những cô gái cao trên mét bầy cũng thật là hiếm hoi. Làm sao hôm nay, ăn mặc rất nhàn nhã, thoải mái. Phía trên, diện một cái áo màu đỏ có họa tiết hoa sam vô cùng tôn da. Phía dưới, là một chiếc quần bò màu xanh da trời, ôm lấy đôi chân dài, thon thả, thẳng tắt. Cùng với đôi giày màu xanh lá mạ và chiếc túi sách tay, hoàn toàn không đeo trang sức. Nói chung là người đẹp Thì vẫn cứ là người đẹp Cho dù có ăn mặc tùy tiện thế nào Cô nàng có mái tóc đèn nhánh Với những lọn son lớn Hở hững trên vai Những con gió mùa xuân Như một tên lưu manh Cứ hở hững thổi qua Như không ngừng vén tóc nàng Lam Sam nghỉ chân Mắt nhìn muốn phía Để tìm tiểu du thái Trong biển người mênh mông. Nhiều người quá Cô không sao tìm nổi Thấy Lam Sam Nàng định móc di động ra gọi Tiểu Du Thái không còn cách nào khác là tự đưa thân tới. Làm Sam, cậu lại không tìm thấy tớ rồi. Làm sao? cất di động đi, xoa xoa đầu cô. Ngoan! Ngoan cả em gái nhà ngươi ý. Tiểu Du Thái đẩy cô ra. Đi thôi, chị đây đưa em đi trải đời một chút. Trung tâm triển lãm dĩ nhiên là để triển lãm. Triển lãm dĩ nhiên sẽ cung cấp thêm cho người ta kiến thức Thế nhưng cái triển lãm được tổ chức ngày hôm nay thì hoàn toàn có thể gọi là văn hóa nghệ thuật đặc sắc của thành phố B. Lúc đầu, Lâm Sam nghe Tiểu Du Thái nói còn muốn đến xem, rồi còn ngượng ngùng. Sau đó, chỉ còn cảm thấy thật nhảm chán. Văn hóa cái gì chứ? Không phải toàn là những chuyện về XXOO kia. Có cái gì đáng để gọi là văn hóa đâu? Tiểu Du Thái nghiêm túc chầm chú phê bình cái nhìn phiến diện của cô mấy lần còn bày tỏ hiểu biết với trình độ văn hóa vô cùng hot này sau cùng biểu đạt mục đích của chúng ta vô cùng trong sáng chỉ để mở rộng tầm mắt thôi được rồi ừ thì mở rộng tầm mắt ngày sau đó làm sao đến đây dạo vài vòng quanh trung tâm triển lãm cô phát hiện ra đúng là kiến thức ở đây thật sâu rộng nào là các loại kiến thức Về bảo vệ sức khỏe, các quảng cáo về bù thận trắng dương này, các loại hàng tình thú này, vân vân và mây mây. Ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu với các PC xinh đẹp. Có người còn đòi hỏi và hành động giới thiệu cụ thể với người đẹp nữa kia. Tại trung tâm triển lãm được chia làm vài khu riêng biệt. Trong đó có khu D chuyên trưng bày các dụng cụ tình thú, rất rộng. Thậm chí còn chia thành mấy phân khu. Làm Sam và Tiểu Du Thái hàng hai đứng một bên vừa xem vừa tấm tắc hiếu kỳ. Cảm thấy sức sáng tạo của con người quả thật ngày càng vô hạn. Đại gì gì gì đó đều thua hết. Có vài dụng cụ họ còn không thể nhận ra. Túm tụm lại để suy đắn xem nó dùng để làm gì nữa cơ. Đi tới đi lui đến khu triển lãm búp bê tình dục. Ừ... Cái này trái lại họ đều biết. Thế nhưng lệch của Sam Sam lại rất là hết ý. Búp bê tình dục có hay không chẳng được. Không có, vẫn tốt hơn có nhiều nhé. Được rồi, đây chỉ là kiến thức trong trường học thôi. Có vài cái được ca tụng là siêu mô phỏng Quả thật vô cùng giống thật. Đủ để đánh cháo giả thành thật. Tiểu Du Thái chỉ vào một cái mẫu búp bê mô phỏng giận dữ nói. Lam sao Cậu xem này Cái này giá 9 vạn 8.000 nghìn tệ đấy Ai mà sở hơi thừa tiền Đi mua cái này chứ à, cầu này cũng rất có lý đấy Lam Sam đi tới Đâm một cái Khiến con búp bê kêu meo meo Ánh mắt hơi lấy sáng Quét một cái Cô thấy một cái siêu mô hình búp bê khác Trong góc phòng Tuy rằng được cất ở một chỗ khá hẻo lánh Nhưng nó lập tức thu hút cô Nó ngồi trên ghế Mặc áo sơ mi trắng Quần màu rám nắng Tóc ngắn, rất ngăn nắp, sạch sẽ Chính là mắt hơi rũ xuống Như đang suy tư Mì thành như họa Đôi mắt vô cùng trong sáng, sạch sẽ Quá giống thật Nếu không phải vì ánh mắt nó hơi dại ra Làm sao còn tưởng là người thật đấy chứ Thế nhưng khẳng định người thật Chẳng có ai được đẹp như thế này đâu Tiểu Du Thái cũng phát hiện ra Cô nàng dắt tay Lam Sam sung sướng không gì bằng nói là đàn ông ở đây còn có búp bê tình dục thế này á ai trà trà vừa nói vừa kéo Lam Sam chạy đến xem Lam Sam cũng rất phấn khích vừa mới nhìn thấy từ xa cảm thấy cũng không tồi đến gần lại càng kinh hồn vạn trúng da thật là trắng nhưng sắc trắng không hề ảm đạm mà sáng bóng như da người thường các đường nét trên khương mặt Tương đối ôn hòa, ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhưng không làm vơi bớt sự khôi ngô, tinh tế mà không hề tuấn lãng, như một thiếu niên anh Tuấn thuộc dòng dõi quý tộc. Mũi cao thẳng tắp, mi dài, đôi lông mày thanh đậm, đôi mắt đen huyền, khi ngồi kín đáo tại vị trí này tạo nên một trạng thái tĩnh lặng, tựa như một bước chân dung do một đại họa sĩ vẽ. Từng nét, từng nét một, khắc họa tỉ mỉ cẩn thận từng nét, mỗi chi tiết đều vô cùng hoàn mỹ. nhưng dù sao có đẹp hơn thế cũng chỉ là giả, cũng giống như những loại hàng đẹp mắt bày đầy ngoài kia. nghĩ đến đây, làm sam cũng bớt hưng phấn, xoa cầm lặng lẽ thưởng thức. làm sam cậu nói xem, rốt cuộc đây có phải đàn ông hay không? tiểu du thái hơi nghi ngờ, chỗ này bày toàn các búp bê gái xinh đẹp, sao tự nhiên lại thỏ ra? Một tên đẹp mắt đến thế này chứ Chẳng lẽ vì khẩu vị của nhà thiết kế Dành cho các nữ cường vương ư Nghĩ đến đây cô nàng vỗ đét một cái Rất có khả năng nhé Làm giam cũng không biết Nên không dám trả lời Cô đột nhiên sở soạn cái cằm dễ thương một cái Nở một nụ cười vô cùng tà mị Háo sắc Lớn lên mà đẹp trai thế này Nhất định chỉ có cái loại công tử bột thôi Công từ bột nào đó hơi động đậy Nhưng Lam Sam và Tiểu Du Thái Vừa nói chuyện nên không nhận ra Còn Tiểu Du Thái Lại nhầm chúng vị trí Giữa hai chân nó mà ngắm Cố gắng tìm một bằng chứng thuyết phục Để xác định đây đúng là búp bê Đáng tiếc Cái quần hơi rộng Vạt áo lại khá dài Khi ngồi xuống che đúng vị trí quan trọng kia Nói chung là cô không nhìn được Sau khi Lâm sam sờ cầm nó, lại cầm một bên mặt, xoay qua bên kia nói. Nghe tới nói này Tiểu Du Thái, bây giờ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, mặt mũi thế này cũng là bình thường. Hay là cậu mua một con, chơi từ đêm đến sáng luôn, thế nào? Tiểu Du Thái vẫn đang nghiên cứu. Tớ nhất định phải xác định được giới tính của nó đã, không đến lúc mua phải búp bê gái, lại phải đem trả lại. Lâm sam lại nói. Vậy dễ thôi, cậu vạch quần ra là thấy rõ ngay mà Tiểu Du Thái không phải không muốn tiến đến vạch quần Nhưng đứng trước đông người thế này mà vạch quần vạch áo Thì có vẻ không được hay ho cho lắm Mặc dù đây chỉ là một búp bê tình dục Nhưng búp bê cũng có si diện của búp bê chứ nhỉ Cô ngẩn đầu lên ngó quanh Xung quanh không có nhân viên trông coi nào Thực ra vốn là có Nhưng người đẹp quanh đây nhiều quá Các nhân viên đều chạy đi xem hết cả. Thật chẳng chuyên nghiệp trước nào. Tiểu Du Thái khá tức giận. Đang kết luận có nên vạch quần ra xem không. Trên đầu chợt có giọng đàn ông vang lên. Sao cô lại có thể làm như vậy chứ? Giọng nói rất gần từ phía búp bê tình dục vọng lại. Tiểu Du Thái vô cùng phấn khích. Lam Sam, cậu xem này, nó còn biết hờn rỗi nữa kìa. Không biết có thể thở gấp nữa không nhỉ? Làm Sam kinh ngạc không nói nên lời Tiểu Du Thái Chỉ nghe được tiếng hờn dỗi, Nhưng cô nàng rõ ràng Không nhìn thấy nó cử động Đang nghiêng đầu tránh tay cô Còn có ánh mắt nó nữa Chớp chớp đã có thần Lúc này đang cào mày Hiền trách cô Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển đến nỗi Có khả năng đem lại Những biểu cảm tinh tế đến thế này ư Đây rút cuộc Là yêu nghiệt phương nào chứ Hiện tại suy nghĩ trong đầu Lam Sam là phải chạy thôi nhưng cô còn chưa kịp thực hiện chiến lược lui binh, chỉ kịp thấy nó à không, hắn hắn đột nhiên đứng dậy vì động tác quá mạnh nên chân đập vào ghế cái ghế bị đẩy ra vài phân tạo nên một âm thanh ma sát trói tai tiểu du thái hoảng sợ đến mức ngã dập mông xuống đất vẻ mặt vô cùng hoàng hốt dương mắt nhìn hắn Sắc mặt hắn ta có vẻ không được tốt lắm. Đèn xì như một đám mây xám xịt. Làm xàm đỡ Tiểu Du Thái dậy, xin lỗi hắn. Xin lỗi xin lỗi, cuối dậy ngài. Ngài, xin hãy từ từ chọn, từ từ lựa chọn. Nói xong, cô kéo Tiểu Du Thái chạy trốn khỏi khu đê. Mãi đến khi thoát khỏi khu đê, Tiểu Du Thái vẫn cảm thấy hơi không thật. Tinh thần cô nàng vẫn rất hoảng hốt. Lam Sam, có phải cái con búp bê đó đã thành tinh không nhỉ? Lam Sam rửa khóc rửa cười, lay đầu cô nàng. Đó là một người thật. Chương 2 Trả thù Kiều Phong không ngờ sẽ gặp vài loại nữ lưu manh điên cuồng đến thế. Giữa ban ngày ban mặt, cản khôn sáng tỏ, lại còn ở trung tâm triển lãm quốc gia đông người qua lại nữa chứ. Anh nhìn một vòng chung quanh, sau đó nhận ra Hình như anh đã xông vào khu vực không có người Người đâu hết rồi Người thật thì chả có một mống Mà người giả thì có cả đống lớn luôn Còn nào con nấy đều có dáng vẻ nóng bỏng Ăn mặc gợi cảm Anh vô tâm vô thức mà đến cái chỗ nào thế này Chỉ nhớ tử tốn đảo một vòng Hôm nay anh đến đây xem mắt Đối phương là một cô gái theo ngành nghệ thuật Cô nàng hẹn gặp anh tại đây Anh tới trước, cô gái đó bị tắt đường nên đến muộn. Anh đợi một lúc, buồn chán nên đi dạo một vòng. Đi một lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra một mệnh đề mới. Vừa đi, vừa tự luận. Sau cùng thấy một cái ghế, không tự chủ được mà ngồi xuống. Sau đó thì lập tức như lão hòa thượng nhập thiền. À, quên nói, anh là một phó giáo sư, nghiên cứu về phương hướng vi lượng tử vật lý học. Sau đó thì anh bị đùa giỡn Đối phương không chỉ sờ mặt Mà còn định vạch quần anh Một hành vi lưu manh như vậy Thật quá mới mẻ Đối với nhận thức của Kiều Phong Cô gái đó còn nói với anh Từ từ lựa chọn nữa chứ Còn về phần chọn cái gì Bây giờ đã rõ ràng Nghĩ đến đây Anh nhìn đống mô hình đồ chơi xung quanh một lần nữa Những thứ này Vốn vô cùng khiêu khích người ta Anh thấy hơi mất tự nhiên vội vã rời đi. Khu triển lãm không phải không một bóng người, chẳng qua do anh vừa ngồi đợi ở một chỗ ít người quá. Nhân viên bán hàng ở đây chất lượng khá cao, trông khá bắt mắt, bảo sao người ta không đổ xô nhau đi xem. Nhưng anh lại cảm thấy không nên nhìn hao háu vào người đẹp như thế. Liệu có phải anh đã mất hứng thú với phụ nữ rồi hay không nhỉ? Đối tượng xem mắt của anh cuối cùng cũng đến. Trước tiên, hai người cùng đi ăn trưa. Trên bàn ăn, cô nàng không thể thiếu việc bày tỏ những nghi vấn của mình đối với Kiều Phong. Cha mẹ anh làm nghề gì? Trong nhà có mấy anh chị em? Có xe, có nhà không? Nhà riêng đã được thanh toán hết hay chưa? Kiều Phong trả lời rất ngắn gọn, hỏi gì đáp nấy. Cha mẹ anh đều là giáo sư đại học. Ngoài ra, anh còn có một anh trai, không xe, Có nhà. Vậy là hết toàn bộ các khoản. Cô gái đó gật gật đầu lại hỏi. Điều kiện của anh rất tốt như vậy. Hẳn nhà riêng đã được sắm từ sớm rồi nhỉ? Có ở trung tâm thành phố không? Điều kiện này rất quan trọng đấy. Nhà của Kiều Phong ở khu phía bắc, gần chỗ anh làm việc. Nhưng khu bắc thì không được tính là gần trung tâm thành phố lắm. Nên anh lập tức lắc đầu. Không. À... Vậy là ở ngoại tỉnh rồi, cô gái khá thất vọng, một lát sau lại hỏi Vậy tài sản cố định trên danh nghĩa của anh là bao nhiêu? Đối với trạng thái tài sản của mình, Kiều Phong mãi mãi, không có nhận thức rõ ràng, chính xác như hằng số blank, anh lại lắc đầu Tôi cũng không rõ Cô gái tự động phiên dịch thành Về căn bản, tôi đây ngoài nhà riêng thì không có tài sản cố định nào nữa Sau một cuộc trò chuyện không ra đâu vào đâu, đối phương trong lòng đã có đánh giá với kiểu phong trên một số phương diện. Đa số, các điều kiện đều gần như đạt tiêu chuẩn. Quan trọng nhất là điều kiện bên ngoài của anh được đánh giá rất cao. Trình độ cũng được nâng cấp trên mức bình quân. Nói chung là có thể tiếp tục khảo sát thêm. Sau bữa cơm trưa, hai người cùng vào xem triển lãm. Cô gái đó đưa Kiều Phong đến đây với tính toán Xem biểu hiện của anh khi đối mặt với những người mẫu ăn mặc hở hang trên sân khấu thế nào Nhờ đó có thể đưa ra phán đoán cơ bản đối với mức độ háo sắc của anh Về cơ bản Kiều Phong không hề nhìn những cô nàng người mẫu kia Các cô gái này ăn mặc quá thiếu vải Nếu anh cứ nhìn chầm chằm thì thật thất lễ Vậy nên anh một mực nhìn thẳng về phía trước hoặc nhìn xuống mặt đất. Khi nói chuyện với đối phương, anh sẽ nhìn vào mắt cô. Cô gái kia rất hài lòng với điểm này. Đôi mắt anh rất đẹp, đèn trắng rõ ràng, trong sáng. Khi nhìn cô chăm chú, cô dường như đang bị vây trong một biển nước trong suốt. Họ vừa đi vừa trò chuyện. Cô gái này đang giảng giải về lý luận nghệ thuật của mình và nói với anh về Derrida. Kiều Phong yên lặng lắng nghe. Cô ai đó lại cho rằng anh không hiểu, vì vậy tỏ ra khá đắc ý. Cô ngượng ngùng cười cười, quay sang bên khác hỏi. Có phải những chuyện này khiến anh cảm thấy nhàm chán không? Không. Kiểu phòng lắc đầu. Rất có ý nghĩa. Em có thể nói tiếp một chút về liotat Hamad, Feuraben. Tôi cũng rất muốn nghe. Quý ngài đẹp trai nào đó ơi, anh có thật... Chỉ đơn giản là giáo sư vật lý không vậy. vẻ mặt cô gái đó khá mất bình tĩnh, cũng không dám nói chuyện mạnh dạn như vừa nãy nữa. Kiều Phong nhận ra thái độ của cô nàng có vẻ không được tốt lắm. Nghĩ rằng do mình lỡ lời, lập tức chuyển sang vấn đề khác. Thật ra, tôi cũng không hiểu biết rõ về nghệ thuật hiện đại lắm. Hay chúng ta chuyển sang tâm sự về văn hóa phục hưng đi. Kế tiếp, cô gái đó nói ngày càng ít vì không thể lý giải được bầu không khí lạnh nhạt lúc này Kiều Phong cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra thế nhưng vì không khí ngày càng trùng xuống hơn nên hiện tại anh cũng đã được rèn luyện có thể tỏ ra thản nhiên hai người cùng đi bộ đến khu siêu tầm ở đây có đủ loại tập trung đủ cấp độ, trình độ văn hóa trong đó cũng có một vài bức tranh và đồ cổ giá trị mấy thứ này Kiều Phong có thể chăm chú tiếp tục ngắm nhìn, không hề có cảm giác thẹn thùng. Ngược lại, cô gái đó đi bên cạnh anh lại đò mặt, ánh mắt phiêu loạn. Ra hỏi khu cất giữ đồ triển lãm, họ đến đại sảnh. Kiều Phong lơ đĩnh nhìn lướt qua phía góc phòng, thấy hai bóng dáng khá quen mắt. Làm Sam cảm thấy thật kỳ diệu, nếu trong trường hợp khác mà nhìn thấy mấy thứ ngày hôm nay, cô nhất định tương đối nể tình. Nhưng sau nửa ngày, ngao du trong bể Hải Dương khẩu vị nặng, đột nhiên lại thấy bình tĩnh đến không thể oán trách. Cẩn thận suy nghĩ, thì chuyện nam nữ hoàn ái vốn là chuyện hết sức bình thường. Thật ra không cần phải quá cấm kỵ. Trong đại sảnh đang quảng cáo phát miễn phí mô hình. Lam Sam và Tiểu Du Thái, mỗi người đều nhận một cái di bằng chất dẻo. Bởi vì mô hình này quá dài, quả thật có thể tham gia vào hàng vũ khí trong quân đội. Cũng không biết là do ai bắt đầu trước. Nói chung, hai cô cầm mô hình bắt đầu ẩu đà lẫn nhau. Dù sao, chất dẻo xốp có đánh vào người cũng không gây đau. Hai cô chơi vui vẻ như được vào đại hội âm nhạc. Kiều Phong dừng lại. Đây chính là hai cô gái muốn vạch quần anh. Cô gái đi xem mắt. Cũng theo tầm mắt anh mà nhìn sang, bỗng cười rộ lên, nụ cười vừa rụt rè vừa khá không đồng tình. Mắt Kiều Phong dừng ở camera ngay trên đỉnh đầu lam sam. Anh lặng lẽ rút di động ra. Sau 30 giây, Kiều Phong lướt nhìn lên màn hình lớn. Đối tượng xem mắt nhỏ giọng hỏi. Sao anh không để ý đến em thế? Hả? Xin lỗi nhé, tôi không nghe thấy. Em đang nói gì vậy? Em nói, bọn họ thật to gan nhỉ? Kiều Phong phụ họa. Đúng là rất to gan. Trong đại sảnh đã có người phát hiện ra điểm không thích hợp. Họ chỉ trỏ lên màn hình lớn, trêu chọc. Cô gái xẻ mắt cũng nhìn thấy vô cùng kinh ngạc mà che miệng. Chuyện gì xảy ra thế? Anh mau nhìn xem. Kiều Phong cất điện thoại đi. Chúng ta đi thôi. Càng ngày càng có nhiều người phát hiện ra sự thay đổi trên màn hình lớn. Ban đầu chỉ là những hình ảnh quảng cáo, sau đó biến thành những hình ảnh tạp nham. Bối cảnh dần như bất động, chỉ còn có hai cô gái ở đó. Tiểu Du Thái đang chơi đùa vui vẻ, bỗng nhiên lướt mắt qua màn hình lớn, sau đó hét lên. Lam Sam, cậu nhìn đi, trên màn hình lớn có hai kẻ điên đang cầm di di đánh nhau kìa làm sàn không nói gì. Cô quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Trên màn ảnh là bóng lưng hai cô gái, ăn mặc y hệt hai cô. Cô không cam tâm mà hơi giơ tay lên. Cô gái trên màn hình cũng giơ tay lên. Cô chăm chú nhìn xung quanh, không ai vây lại xem hai người họ. Tiểu du thái choáng váng, cô ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh xem có camera không. Sau đó. Lam Sam nhìn thấy mặt của Tiểu Du Thái ngay trên màn ảnh. Không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Trong đầu Lam Sam giờ chỉ có một ý niệm duy nhất. Chạy! Lam Sam hô một tiếng ra lệnh. Sau đó ném hai mô hình đi rồi bỏ chạy. Đi ra ngoài chừng mười bước. Lam Sam nhìn thấy một tờ rơi vứt đi. Mặt tờ giấy trơn tuột nên khi tiếp xúc với mặt đất như đạp phải ván trượt. Hai chân cô trượt rang rộng, mắt thấy đang sắp ngã đến nơi. Tiểu du thái lôi cô dậy, nhưng vì không kéo mạnh nên chỉ nếu được có nửa người. Ngày sau đó, cô ngã xuống, vài trước chấm đất, đầu nghiêng sang một bên. Sau đó, cổ cô vang lên một tiếng ca, nhò nhỏ, Làm xàm vẹo cổ, lao ra khỏi trung tâm triển lãm quốc gia. Tạo hình của cô khá đặc biệt, nên hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiểu Du Thái chặn một cái taxi lại đỡ Lâm Sam vào xe Lâm Sam bị ép nghiêng đầu mái tóc đen che khuất nửa khuôn mặt cô lười chỉnh lại chật vật ngồi xuống ghế Tài xế thấy cô cử động bất tiện liền hỏi Em gái này bị sao vậy? Tiểu Du Thái đáp Đừng nói nữa Sư phụ, phiền anh đưa chúng tôi đến bệnh viện ngay Được ngay Tài xế lại nói Hiện giao thông đã khá hơn một chút rồi Sáng nay thì chắc chắn đã tắt nghẹt đường rồi Qua kính chiếu hậu Tiểu Du Thái quan sát tài xế lái xe Anh ta là một thanh niên còn khá trẻ Khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ Nhưng trên trán lại có một cục u Trông rất kỳ quái Cô kỳ ngạc Sư phụ ơi, anh có thể thấy ấn đường của mình không? Đây đây đấy, trông rõ cực nhé Xanh biếc như màu lá cây luôn Sư phụ kia vui vẻ Cười phốc một tiếng Cô cứ yên tâm Tôi không phải đang bị vận đen cuốn lấy đâu Thực ra chỉ là gặp chúng ôn thần thôi Hôm nay tôi gặp một cô nàng xinh đẹp trên đường Thấy người đẹp thì sáng mắt Mới chiều gẹo cô ấy có hai câu Kết quả là cô nàng ấy nóng tính quá Nhặt một hòn đá lên trọi tôi Tiểu Du Thái nhếch miệng Con gái nhà ai mà ra tay tuyệt tình vậy chứ Ai mà biết được Thật ra cũng chẳng sao. Nhưng nhục một nỗi, lại làm lỡ chuyện làm ăn. Hôm nay có vài người lên xe, vừa mở cửa, đã thấy ấn đường xanh lè, quay đầu đi thẳng. Tiểu Du Thái bị chọc đến mức trợn mắt. Tài xế còn nói, nếu cô ai đó dám ngồi lên xe hắn, hắn nhất định sẽ chở cô ta đi thật xa, ném cô lại vạn lý trưởng thành, rồi mặc kệ cô, cho cô tự về. Tiểu Du Thái lại hỏi, nếu nhỡ cô ấy gặp phải người xấu, Thì phải làm sao bây giờ? Không có chuyện ấy đâu Tôi sẽ lái xe theo bên cạnh cô ấy Nói xong Hai người đều cười ha ha Làm xàm một tay đỡ cổ Một tay kéo tóc Cố gắng che thật kín khuôn mặt Đồng thời trong lòng cô âm thầm đổ lệ Ôi hôm nay đi ra ngoài chơi Chuyện gì cũng thật là Chương 3 Đại thần Làm xàm đến được bệnh viện kiểm tra vài cái. May là xương khớp không bị tổn thương. Bác sĩ để cô nằm thẳng xuống, dán một lá cao thuốc, rồi kê thêm vài đơn thuốc khác, cho phép cô về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày tới không được cử động mạnh. Bị thương cũng có cái hay. Ví dụ như, cô có thể xin nghỉ ốm. Lãnh đạo trực tiếp của cô gọi là Lão Vương, là một người đàn ông trung niên đã ly hôn. Lão Vương nghe thấy Lam Sam xin nghỉ ốm một tuần, Ông ta giống lên trong điện thoại, chỉ hận không thể ném cô trở lại lò luyện đan. Làm xàm cao mày vì bị ông ta mắng. Cô kéo di động ra xa, bình tĩnh đáp. Được, vậy mai tôi sẽ đi làm. Nhưng tôi nói trước nhé, hiện tôi đang dán cao, mùi rất kinh, Cổ còn bị băng bó. Nếu sếp không sợ khách hàng lo ngại về công ty chúng ta, toàn là những kẻ lỗ mắng. Tôi sẽ cố gắng dựng người dậy mà làm kẻ hầu người hạ, Chịu khó chịu khổ phục vụ sếp. Lão Vương lại than thở vài câu. Không còn cách nào khác đành đồng ý với yêu cầu của cô. Một tuần sau, làm xàm đã khỏi hẳn. Quang Vinh, anh Dũng quay lại với công việc. Đồng nghiệp và cấp dưới đều nhiệt tình chào hỏi, an ủi cô. Không thèm quan tâm là thật lòng hay giả dối. Làm xàm nhận toàn bộ các lời hỏi thăm, cười đến mức cơ mặt đông cứng lại. Trước tiên, Cô đến phòng nhân sự. Chuyên viên phụ trách nhân sự là Tiểu Lưu vừa nhìn thấy Lam Sam liền cười nói. Ôi vui quá, chị lam đã đến rồi. Lam Sam vui vẻ hơn. Sao, nhớ tôi đến thế cơ à? Nhất định rồi. Tiểu Lưu là người Đông Bắc, lúc nói chuyện không để ý, khẩu âm sẽ vẫn quê, rất vui tính. Không chỉ có em, cả công ty này, ai cũng nhớ ngài hết. Nhìn xem, giám đốc vương không có ngài thì dường như sắp lìa cả tay ra rồi. Làm xàm hiểu ý tiểu lưu, khen cô là trợ thủ đắc lực của giám đốc vương. Cô nhái giọng của tiểu lưu. Em đừng vui dập chị thế, chị ý ngu rốt lắm. Tiểu lưu cười nói. Ngài cứ khiêm tốn, ở đây có ai không biết đến sự tài giỏi của ngài đâu. Đừng nói đến chỉ tiêu doanh thu, kể cả là bán hàng đa cấp cũng rất ổn nhé. Em giỏi thế, đáng nhẽ phải làm thầy bói chứ. Lèo nhèo với tiểu lưu được một lúc, cô chạy về phòng tiêu thụ. Công ty hiện cô đang làm việc, tên là công ty buôn bán ô tô 4S. Quy mô chỉ tầm tầm hạng chung. Một tay phòng tiêu thụ đều do lão vương quản lý. Dưới ông ta có hai đội trưởng, một trong số đó là Lam Sam. Hai đội trưởng quản lý hai đội tiêu thụ biệt lập, không có ngày nghỉ lễ Tết. Một đội chịu trách nhiệm tiếp đại khách hàng, một đội có trách nhiệm khai thác khách hàng bên ngoài, trách nhiệm của hai đội này là Luân Phiên. Hôm nay, đến phiên làm Sam phải đón tiếp khách hàng. Lúc làm Sam về phòng, và nhân viên phụ trách, cố vấn tiêu thụ đang ghé tay nhau buồn chuyện phiếm. Một tuần cô không đến, họ khá thoải mái. Lam Sam bắt họ trở lại vị trí làm việc, nên họ không tán gẫu nữa. Mà có người cúi đầu chơi game trên di động Làm giam cũng không phải là quản lý quá nghiêm khắc Khiến cấp dưới phải oán hận Dù sao trong giờ làm việc của ngày hôm nay Hiện vẫn chưa có khách đến Cô rót một ly cà phê Sờ sờ cổ Hết sức linh hoạt Vừa nhâm nhi vừa nghe ngóng Không tồi Không bị lưu lại mùi cao dán Một lúc sau Vài vị khách lục tục kéo vào Một số nhân viên tiêu thụ đang mận rộn, nhiệt tình đón tiếp, tham khảo nhu cầu của khách, rồi dẫn khách đi xem xe. Bán xe không phải như bán cải trắng, giao dịch 10 vạn tệ không chỉ một lần là thành. Nhân viên cố vấn tiêu thụ tiếp vài ba khách, vẫn chưa được đơn hàng nào, chỉ ghi lại thông tin để lần sau khách tiếp tục quay lại xem xe. Làm xàm sợ mất khách, nên theo chân họ tươi cười. Lại có người đẩy cửa bước vào Mọi người trong đại sảnh Nghe thấy tiếng động Đều ngẩng đầu lên nhìn Thái độ của họ Đều như gặp ma hết Anh ta có thân hình cao lớn Mặc một bộ đồ dần di Dành cho lao động chân tay thấp kém Nước da màu đồng lồ lộ Vừa nhìn đã biết là dân lao động Trên mũi Vẫn đeo cái kính dâm to đùng Tay anh đang kẹp nửa điếu thuốc Còn đang cháy dở Quần áo thì bẩn thỉu chỗ nào cũng dính vôi vữa. Một người như vậy lại bước vào một nơi sáng sủa sạch sẽ như phòng trưng bày ô tô hạng sang làm gì. Hai nhân viên bán hàng nhìn nhau, họ đều không có ý định đón tiếp vị khách này. Bọn họ chính là kiểu bọ ngựa bắt ve. Luôn nghĩ chúng ta chỉ bán xe cho kẻ có tiền. Anh ta không có tiền, chúng tôi chẳng thừa hơi phí sức cho anh. Thậm chí có nhân viên nông cạn còn nói với anh ta rằng người anh em, chúng tôi không bắn xe kéo đâu. anh ta cũng chẳng tức giận, nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề. xem xe cũng không được à? làm sam chừng mắt lườm cấp dưới. cô đi tới, lễ phép cười với anh ta, liếc nhìn điếu thuốc trên tay anh. thưa ngài, khu vực này chúng tôi cầm hút thuốc, xin ngài hãy tắt thuốc đi. thật ngại quá. anh ta nói, tiện tay ném thuốc vào gạt tàn ở góc phòng Lam Sam đưa tay ra làm một tư thế mời 10 ngày qua bên này chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện anh khá bất ngờ nhưng vẫn theo Lam Sam đến khu tiếp khách Lam Sam hỏi anh ta muốn uống gì anh trả lời là trà ngay lập tức Lam Sam đích thân rót trà cho anh ta mọi người trong đại sảnh khó hiểu nhìn họ vị khách này họ ngô đang đến xem xe cho em trai mình Em trai anh ta là kiểu người khá nhầm chán và bướng mình Cứ nhất định phải đích thân quay biển số xe cơ Anh ta oán giận nói Trong lòng Lâm Sam đã có phán đoán của mình Tin tức được tiết lộ chính là Nếu không đi quay biển số Anh ta sẽ có biện pháp khác Không phải là quyền Thì chính là tiền Lâm Sam không đổi sắc mặt lại hỏi Vậy em trai anh đã lựa chọn loại xe nào chưa? Hoặc anh ấy có thiên về kiểu dáng nào không? Nó thích khiêm tốn Không quá phô trương Làm sang cười Giọng vẫn nhẹ nhàng Nếu ý ngài đã vậy Chúng ta sẽ xem những mẫu mã xe Theo kiểu dáng khiêm tốn Nhưng nội thất sang trọng Có gu một chút Anh tháo kín dâm xuống Gật đầu với cô Nhè răng cười Rất đúng ý tôi Tôi cũng rất thích vậy Vừa thấy mặt anh ta Lam Sam khá sững sờ Người này rất đẹp trai Ngũ quan cường tráng rõ nét Vô cùng khỏe khoắn Nhưng không phải cái kiểu mạnh mẽ thô lỗ Thói quen rèn luyện hàng ngày Giúp Lam Sam nhanh chóng Lấy lại tinh thần Cô đề cử với anh Một chiếc xe được đánh giá không tồi Ngày thấy A4 thế nào Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được Một khoản kha khá đấy Anh ta lại hỏi Người đẹp này Cô không sợ tôi vừa từ công trường tới không mua nổi xe của cô à? Làm giảm thầm nghĩ Chị đây mà coi ngài là thợ xây thì uổng phí mấy năm chị đan lộn rồi Không có mắt nhìn người sao có thể làm nghề tiêu thụ chứ? Cứ căn cứ theo cách ăn mặc để phán đoán địa vị xã hội cũng không sai Nhưng đấy không phải là khuôn vàng thước ngọc đâu Điều phản ánh chân chính thân phận của một người chính là cách giao tiếp và khí chất của anh ta. Người này vừa vào cửa đã không hề khúm núm khí chất tỏa ra rất mạnh mẽ, dễ dàng nhận thấy không phải là kẻ dưới, bị chế nhạo cũng không hề tự ti mà cảm, hay vội vàng sao nhãn mà phản bác. Đấy là kiểu nhản nhã mà không quá bức bách, nên rất tự tin, thong thả Bị yêu cầu tắt thuốc cũng có thể xin lỗi và thuận theo. Nên thấy được là được xuất thân gia giáo không tồi. Nói chung, không bao giờ có chuyện cô nhìn nhầm người đâu. Anh nhấp một ngộm trà, đặt ly trà xuống và nói. Tôi không để ý dòng A bao giờ. Chỗ các cô có R8 không? Tuy biết anh ta rất có tiềm năng. Nhưng khi nghe nói thế, tin làm xám đập nhanh một nhịp. Một chiếc xe R8 mới con, cũng đã hơn 200 vạn tệ đấy. Làm xám ôm ấp cái nhìn kính nể dẫn anh ta đi thử xe. Sau khi xem xét, thu được kết quả tương đối hài lòng, anh ta chọn màu trắng, là chiếc mới nhất vừa về hiện nay. Làm xàm định dục anh, làm hợp đồng kiểm định, không ngờ anh ta đã đi trước một bước nói. Không tồi, lấy cái này đi. Hôm nay tôi đặt trước nửa tiền, mấy ngày nữa sẽ đến lấy xe. Rất hào phóng. Theo các thông tin, anh ta điền trong tư liệu, nhìn thấy ở một số điện thoại liên lạc, có viết hai số điện thoại di động. Một là của tôi, hai là của em trai tôi. Anh ta giải thích. Tiếp theo là ký hợp đồng, giao tiền đặt cọc và các quy trình tiếp theo. Làm xàm dẫn cấp dưới, nhiệt tình tiễn anh ta về. Lúc quay lại phòng, ánh mắt các thuộc cấp nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Thẳng cho đến giờ tan tầm, khi về đến nhà, Tâm trạng Lam Sam vẫn còn khá tích động. Không phải cô chưa từng bán được những chiếc xe hạng sang. Như hôm nay, vị thổ hào này vô cùng dứt khoát, thậm chí còn không thèm lướt qua giá. Thật đúng là hiếm gặp. Nghề bán ô tô vốn được phân chia thành các thang bậc. Ở mỗi showroom bán xe, các nhân viên kiếm lợi trên cùng một không gian. Giá cả cụ thể đều do nhân viên bán hàng nắm rõ. Nếu bán trên mức giá quy định trong bộ phận, cô sẽ nhận được 35% lợi nhuận. Nếu theo quy định này, số tiền cô nhận được tương đối khả quan. Hơn nữa, còn thêm tiền thưởng tháng nữa chứ. Càng nghĩ càng vui. Ngay lập tức, cô gọi điện cho Tiểu Du Thái để khoe. Tiểu Du Thái nhận điện thoại, không ngờ cô nàng cũng đang đắc ý lên tiếng trước. Lam Sam, hôm nay tớ nhìn thấy một loại gia súc. Là dê hay là ngựa thế? Cái gì mà chưa được gặp thế? Để cậu phải phấn khích thế này Là con người Tớ muốn chết đây Cậu không biết hắn ta ghê gồm đến mức nào đâu Người ta 15 tuổi đã lên đại học Lại còn châu bò nhất trường đại học Đến năm 25 tuổi Là phó giáo sư rồi đấy À hóa ra là thành phần tinh anh cơ đấy Làm xàm bình tĩnh trả lời Người châu bò Cũng thật là nhiều nhỉ Sao cậu lại biết hắn ta thế Tớ không biết hắn đâu Chỉ mới được đọc tài liệu về hắn thôi Gần đây công ty mình có một hạng mục lớn muốn mời vài cố vấn cao cấp. Cấp trên giao trọng trách. Các chị em trong phòng bất kể bán sắc hay phải cầu xin cha mẹ thế nào nói chung là nhất định phải cướp anh ta về. Lam Sam cảm thấy cô nàng này hơi quá lời. Có loại thần thánh như vậy cơ à? Có, thật sự có mà. Loại gia súc này cậu có biết ác nhất là gì không? Anh ta vốn là một giáo sư vật lý. Đối với công việc của chúng ta chỉ là thuần túy như chơi cổ phiếu vậy. Ôi đâu biết người trần mắt thịt như chúng ta phải lăn lộn đến mức nào chứ. Làm sao hiểu cái biểu cảm này rồi, cô an ủi cô nàng. Cậu cũng có phải nghiên cứu đâu. May mà tớ không làm nghiên cứu. Cậu không biết khi lão sếp nhà tớ nghiên cứu tư liệu của lão tổ tông đó thì biểu cảm đặc sắc đến mức nào đâu. Nếu không có ai ở đó, ông ấy hẳn sẽ quỳ xuống mà vái lại mất. Tiếc là trong tư liệu thiếu ảnh chụp nên tớ chưa được diện kiến dung nhan đại thần. làm sao nói Chắc chắn là rất khó coi. Kẻ khác người nghịch thiên đến vậy nếu mà còn dễ nhìn thì còn ai để sống nổi nữa chứ. Chắc chắn lúc đó anh ta cũng không sống nổi mà bị bạn Cung phòng hạ độc 108 lần rồi. Tiểu Du Thái sâu sắc đồng ý. Luyên thuyền một hồi với Tiểu Du Thái về đại thần biến thái. Lam Sam kể cho cô nàng nghe về đơn đặt hàng lớn hôm nay mình vừa kiếm được. Tiểu du thái cũng rất cao hứng làm thịt Lam Sam. Vừa dập máy thì có tiếng chung cửa. Là người giao thức ăn cho Lam Sam đặt đến. Vì cô buôn điện thoại quá hang say nên giờ vẫn chưa thấy đói. Nhìn thoáng qua cơm nước lại chẳng có khẩu vị gì nên lập tức vứt sang một bên không thèm ăn. Đến buổi đêm trong giấc mơ làm xám thấy mình đang ngủ trên rất nhiều nhân dân tệ. Chương 4 Người xa lạ Buổi trưa, Kiều Phong vừa dọn mâm ra. Anh trai anh đã về đến nhà. Anh trai anh tên là Ngô Vân. Hai anh em họ, một người theo họ cha, một người theo họ mẹ. Nhà họ có một truyền thống là bất kỳ bận rộn thế nào, mỗi tuần đều phải dành thời gian ăn cùng nhau một bữa cơm. Nhưng hiện tại, cha mẹ họ đều không có mặt ở thành phố b cha ngô vân hiện đang là giáo sư khoa gỗ của đại học a là một học giả nổi tiếng được mời sang nhật bản diễn thuyết dự tính sẽ ở lại nhật bản một thời gian mẹ kiều giáo sư hiện đang giữ cương vị tại khoa văn học dân tộc thuộc đại học b hiện bà đang đưa học sinh đến quảng tây để siêu tập các ca khúc dân ca của một số dân tộc thiểu số có thể gọi Là lên vùng cao công tác Không thể gặp mặt Nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau Chỗ của Kiều giáo sư Thông tin liên lạc bất tiện Không có điều kiện lên mạng Bởi vậy Kiều Phong chỉ kết nối được Với Ngô giáo sư Mỗi giờ giữa Trung Quốc và Nhật Bản Chỉ khác nhau có một giờ đồng hồ Hai bên phân chia Để mỗi bên chậm nửa giờ Cùng ăn bữa cơm trưa Hai anh em ngồi vào bàn ăn Kiều Phong nhấn nút điều khiển từ xa Khuôn mặt của giáo sư Ngô xuất hiện to ình trên mặt đồng hồ Giáo sư Ngô vô cùng hào hứng Hai con lâu lắm không gặp Kiều Phong sửa lại lời ông Cha à chúng ta vừa gặp nhau cuối tuần trước đấy Con thì biết gì đây là ngôn ngữ hiện hành Để cho xem các con ăn gì nào Ngô Văn nói Thưa lão đại đầu Ngài vừa mới đến Nhật Bản chưa được bao lâu Mà khẩu âm đã thay đổi hết rồi Kiều Phong lại nhấn nút trên chiếc điều khiển từ xa khác. Kéo tivi đến, một camera đặt dưới thấp thấp, dùng đùi đắc ý. Trên màn hình lập tức chiếu đến các món ăn đang bày trên bàn họ. Nộm mang tây, rau chân vịt xào trứng gà, cành tôm nõn bóc vỏ, chân giò hầm cách thủy. Ngoài ra còn có một đĩa cá chích ôm đậu. ngô văn đang gắp miếng chân giò hầm, nước thịt màu hổ phách. Ngập miếng thịt, vài hạt vừng rắc dài rắc quanh, dường như đang tỏa ra mùi hương thơm nức. Anh hỏi, camera khác mới mua à? Nói xong liền cúi xuống cắn một miếng thịt, vị chua chua ngọt ngọt thật đậm đà, thơm mà không hề ngấy. Ánh mắt Kiều Phong vẫn chăm chú theo dõi lên màn hình, đáp, không, em tự sửa đấy. Em đúng là dỗi hơi đến nhức trứng. Màn hình chiếu một lúc rồi quay về hình ảnh ban đầu Ngô giáo sư đang kêu là thảm thiết trên TV Đều là các món trà thích Các con thật quá dã man Ngô văn lại rất vui vẻ Cố tình nhai thật khoa trương Nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng Hỏi ông Lão đại đầu Ngài đang ăn gì đấy Cho con xem nào Trên màn hình truyền đến một đĩa suji Một ít hoa quả Và một bát mì Ngô Văn xì một tiếng cười khẽ Giáo sư Ngô vô cùng bi phẫn Con cứ đợi đấy Những lời như thế Làm gì có sức uy hiếp Ngô Văn tiếp tục vô cùng khoan khoái Ba cha con vừa nói chuyện phiếm Vừa hỏi thăm Về việc đi xe mắt gần đây của họ Ngô Văn tiết lộ Với giáo sư Ngô Dạo này Kiều Phong rất hay đi xe mắt Kiều Phong bình tĩnh thẳng thắn nói Không chỉ vì bản thân Con còn muốn giúp anh trai thôi. Ngô giáo sư lại mắng Ngô Văn, dọa mách kiểu giáo sư. Lúc này, Ngô Văn mới khiêm tốn hơn một chút. Khi nào cha về ạ? Ngô Văn hỏi cha mình. Giáo sư Ngô đáp. Nghỉ hè. Ngô Văn gật đầu. Cha nhớ mua một ít đặc sản Nhật Bản về đấy. Ánh mắt giáo sư bỗng trở nên vô cùng ẩn ý. Ông nhìn một cái mà chỉ có đàn ông mới hiểu. Chăm chú qua camera Một lúc lâu sau mới đáp Tốt Ngô Văn cảm thấy Nhất định ông lại hiểu lầm rồi Sau bữa trưa Đến lúc chào tạm biệt Ngô giáo sư mới ngừng làm nhàm Lão đại nhớ để mắt đến lão nhị Đừng để cho nó bị bắt nạt đấy Yên tâm đi Lão nhị nhớ để mắt đến lão đại Đừng để cho nó đi bắt nạt người ta đấy Tốt Sau khi chặn lời cha Ngô Văn gõ vào bát Kiều Phong. Anh để em đi xem mắt, em có ý kiến à? Không. Kiều Phong nói vậy vì anh thích đi xem mắt. Gần đây anh đang phát minh một phần mềm siêu tầm và tập hợp thông tin của các đối tượng muốn hẹn hò. Sau đó phần mềm này còn phân tích tự động các ưu điểm trong tính cách của họ. Ngoài ra phân tích các ghép đôi, có phần mềm này đi xem mắt cũng không cần ra cửa. Giảm đi rất nhiều phiền toái Mấy ngày nay Anh đi xem mắt rất nhiều Cũng vì cần khảo nghiệm lại phần mềm Thu hoạch hàng mẫu số liệu Kiều Phong nói cho anh trai suy nghĩ của mình Ngô Văn tức giận Cốc anh một cái Chỉ hận anh không chịu thua kém Lúc trước Thấy Kiều Phong tích cực đi xem mắt Anh còn cho rằng Tên tiểu tử thối này Bắt đầu có chuyển biến chứ Ngô Văn trợt nhớ ra một chuyện Anh đẩy một danh thiếp lên bàn Anh đã xem hộ cho em một chiếc xe rồi đấy. Định mấy ngày nữa mới nói cơ. Nhưng sắp tới anh dự định có một chuyến công tác. Nếu em đã rảnh đến nhức trứng thế này thì tự đi đi. Còn nếu trứng vẫn chưa đau thì chờ anh trở về giúp em. Đây là danh thiếp của họ. Một người rất tốt đấy. Tầm mắt Kiều Phong hơi nghiêng trong lúc lơ đáng nhìn lướt qua dòng tên trên danh thiếp. Một dòng chữ khỏe khoắn trên giấy vàng. Hai hắc sắc tố... Ba to thêm một chữ khải cực kỳ bắt mắt Lam Sam Lam Sam lại vừa đổi khéo một vị khách hàng rất thần kỳ Cô hơi mệt Trốn trong góc phòng gọi cho tiểu du thái Nhân viên tiêu thụ ô tô lại là chức nghiệp khác người Vì cần cân nhắc tính chất đối tượng Thời điểm bán hàng Ít nhiều vẫn phải nhìn mặt mà bắt hình rong Để ý đến hình tượng khí chất của đối phương Hậu quả mang lại là một vài cô nhân viên trẻ đẹp, không biết bị khách hàng lôi đi lúc nào không biết. Xem xét một cách khách quan, những cô gái như Lam Sam luôn đánh giá thấp điều này. Nếu không phải là bị những vị khách giàu sổi thích, thì tình hình cũng không quá đặc biệt nghiêm trọng. Có người nào đó còn nói về salon 4S là cứ cách vài tháng lại phải thông báo tuyển dụng nhân viên tiêu thụ. Nhưng dù sao, không nhiều cũng không có nghĩa là không có. Hôm nay, Lam Sam gặp phải một vị khách rất quá đáng. Anh ta không động chân động tay, nhưng mồm miệng liên tục trêu chọc người khác. Lam Sam không thể nổi nóng, chỉ có thể cười cười lạnh mặt, tìm biện pháp cho hắn biến đi. Đợi hắn đi khỏi, Lam Sam không biết làm gì khác là mở ra một hình thức trào phúng qua điện thoại. Cậu nói xem, nếu hắn ta mà đẹp trai như ngô ngạn tổ, chị đây còn chấp nhận chịu thiệt thòi một chút coi như đang cống hiến cho hòa bình thế giới đi hắn còn chẳng bằng ngô mạnh đạt lại còn cộng thêm mấy chục cân khiến người ta làm sao mà thốt ra lời được chứ có lòng mà chẳng có lực ở đầu dây bên kia tiểu du thái ăn ủi lam sam cùng chửi bới lão quỷ hào sắc trong truyền thuyết nào đó giọng tiểu du thái giòn giã tốc độ cực nhanh như đang phóng đạn bùm bùm khiến cho tinh thần phấn chấn rất có khả năng nâng cao công dụng giải lao Lúc đó, Lam Sam đang liên tiếp đón nhận những tiếng pháo nổ, bỗng nhiên có tiếng hử nhẹ. Cô rất nhanh nhẹn che microphone và ngừng đầu lên để phòng nhìn mọi phía. Không có ai. Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có ma? Chẳng lẽ vì cô quá kích động mà ù tai? Lam Sam lại tiếp tục thao thao bất tuyệt qua điện thoại với tiểu du thái. Đồng thời, cách vị trí Lam Sam đứng không xa có một người đàn ông phát hiện mình không được trông thấy anh ta hơi nhíu mày sau đó hò nhẹ làm sao hết sức xác định mình không nghe lầm cô tức giận rốt cuộc là ma quỷ phương nào còn không lăn ra đây cho bà xem anh ta hơi bất đắc dĩ tôi ở ngay sau lưng cô lúc đó làm sao mới quay người lại anh ta đứng quá gần vượt qua khoảng cách an toàn giữa hai người xa lạ Đột nhiên trước mặt xuất hiện một người sống to đùng Làm xàm a lên một tiếng sợ hãi Ném văng di động ra xa Ôi, anh ấy quá, anh ấy quá Cô cảm thấy xấu hổ vì sự luống cuốn của mình Khom lưng cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại lên Di động bị va đập mạnh, tự động cúp máy Nên xin lỗi là tôi chứ Tôi không có ý định nghe trộm cuộc nói chuyện của cô Ngài khách khí quá Làm xàm thẳng lưng đối diện với anh Lúc này cô mới nhận ra Người đàn ông đối diện rất anh tuấn Ngũ quan khôi ngô Nhưng hơi sắc xào một chút Thoạt nhìn thì hơi tàn nhẫn Hơn thế khí chất còn rất lạnh lùng Anh ta mặc một cái áo sơ mi bằng lụa đen Bên ngoài là com lê đen Giá có vẻ không hề thấp Là hàng may thủ công Ở phần eo của chiếc vest Có một điểm nhấn trong thiết kế Tạo thành một đường cong nhỏ lõm vào, tôn lên đôi vai rộng, lưng thon và cặp chân dài. Lâm Sam thấy thất kỳ quái. Chẳng biết dạo này cô gặp vận cứ chó gì mà gặp toàn cực phẩm đẹp mắt thế này. Nhưng kỳ lạ hơn, chính là... Anh ta là ai thế? Cô hơi băn khoăn, không biết anh có nghe được nhiều không? Nhưng anh ta nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của cô về vị khách thổ hào kia thì sao? Vòng đi vòng lại một vòng Công việc của cô hoàn toàn dựa vào Việc giữ khách hàng Không thể để lại tiếng xấu được Trong lòng nghĩ vậy Nhưng mặt vẫn không hề biến sắc Cô cất di động đi Điều chỉnh tâm tình thật tốt Mỉm cười với anh Thưa ngài, ngài muốn mua ô tô ạ Anh bị lung lay bởi nụ cười của cô Người người trong trước mắt Lập tức trả lời Tôi định xem trước một chút Rất có ý tứ Cô đang làm việc ở hành lang, thuận tiện lại bắt được một vị khách hàng nhé. làm Sam dẫn anh đến khu vực trưng bày và tiếp khách. Vừa đi, hai người vừa hàn huyên vài câu. Lam Sam biết được anh ta tên là Tống Tử Thành, đang định mua xe cho mình. Hỏi về kiểu dáng xe anh ưa thích, anh lại đáp là dựa vào tâm tình. Thế này là thế nào? Còn về vấn đề tại sao một khách hàng chất lượng cao như vậy, Lại không được phòng tiêu thụ tiếp đón... Và lạc đến khu làm việc... Tạm thời vẫn còn là một ẩn số... Làm xàm đưa Tống Tử Thành... Đi xem một vài chiếc xe... Anh ta hỏi rất nhiều vấn đề... Có một vài câu hỏi khá gian manh... Làm xàm nhất nhất kiên trì giải đáp... Nói thật thì thoạt nhìn Tống Tử Thành... Có phần nguy hiểm... Nhưng cô thích những khách hàng như vậy... Những vấn đề anh ta hỏi rất chuyên nghiệp... Nên khi đi ra câu trả lời... Cô cảm thấy rất tự hào, cảm thấy mình thật chuyên nghiệp, cực kỳ trâu bò. Hơn thế, anh ta luôn quan tâm đến các vấn đề rất có chiều sâu, nhất định là một con người cực kỳ sâu sắc. Người như vậy sẽ không bao giờ có hứng thú đi truyền bá tin tức, bát quái của người khác đâu. Nên tạm thời cô có thể bảo vệ được uy tín của mình. Cô có thể nhận ra Tống Thử Thành tương đối hài lòng với đáp án của cô. Hai người họ không giống như đang bán xe hơi, mà như đang tiến hành thăm hỏi qua lại. Sau cuộc hỏi thăm, anh cũng không xác nhận rõ là mình không mua xe. làm Sam không hề biểu hiện một chút hoàng hốt vội vã. Dù sao, hạn mức của cô trong tháng này đã vượt quá. Hơn nữa, còn ký được đơn hàng trị giá 200 vạn. Hiện không cần vì năm đấu gạo mà phải khom lưng uốn gối. Tống Tử Thành nhận danh thiếp của Lam Sam, rồi cô vui vẻ tiễn anh ra về. Anh ta đánh xe một vòng, sau đó quay về đỗ tại một vị trí ngay cạnh salon 4S. Vừa vào trong xe, điện thoại đã vang lên. Tống Tử Thành nhận điện thoại. Anh yêu, em nhận được váy rồi, chân thành cảm ơn anh nhé. Đầu bên kia là một giọng nói ôn hòa, nhưng không mảng danh lợi, mềm mại như lụa. Tống Tử Thành thưởng thức tấm danh thiếp trong tay. Màu vàng trên tấm thẻ nhỏ càng khiến anh không thể ngừng nhớ. Đến đôi tay trắng nõn nà, thon dài, nhanh nhẹn mà yêu nhã. Nhàn sắc xinh đẹp tựa như một nàng công chúa mang huyết thống cao quý. Tựa như một quý bà trong hoàng tộc trầm tĩnh mà hoa lệ. Nghe thấy âm thanh vui vẻ cảm ơn của cô gái. Anh không hề biến sắc mà lên tiếng. ừ Cô gái lại hỏi Đêm nay anh có đến không? Không Cô không tiếp tục hỏi nữa Chỉ nói thêm vài câu với anh Rồi cúp máy Đúng là một người rất biết điều Nhưng ấn tượng của anh đối với cô ta Chỉ là biết điều Chương 5 Đại thần Ergen Tiễn Tống Tử Thành về Lam Sam quay lại phòng trung bày Hỏi cấp dưới xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Có rất nhiều người đang làm phận sự, Tại sao lại để khách lạc vào khu làm việc? Mấy nhân viên cấp dưới khá vô tội. Một cô gái đứng trước cửa giải thích rằng. Chị Lam, mới vừa rồi ngày tống đó đến tìm Tổng Giám Đốc ạ. Thảo nào lại gặp nhau ở khu làm việc? Nhưng như thế cũng không đúng. Tìm Tổng Giám Đốc thì tìm Tổng Giám Đốc. Tại sao lại chạy đến đây xem xe? Dựa vào địa vị của anh ta, nếu muốn mua xe có thể trực tiếp đến gặp tổng giám đốc nhưng tại sao tổng giám đốc lại không cùng anh ta đi xem xe hơn nữa lại cũng không trả hỏi các nhân viên lễ tân bên ngoài chỉ có thể giải thích rằng người này phần lớn đã làm xong chính sự thuận tiện trêu đùa cô làm sao không nói gì trả trách cô phí nửa ngày mà anh ta vẫn không thấy nhà ra thái độ của người ta khiến cô cũng cảm thấy buồn bực. Từ trước đến nay cô vốn cởi mờ Trong lòng thầm rùa xả Tống từ thành một hồi Rồi vứt vụ này sang một bên Cô lấy điện thoại di động ra kiểm tra Cố gắng khởi động lại máy Nhưng không có kết quả Vậy là hỏng hoàn toàn rồi Cô hơi đau lòng Cũng mấy ngàn tệ chứ có ít đâu Mới dùng được có hơn một tháng Kết quả nghe xong Ngay một tiếng động cũng không còn Ôi đầu năm nay Chất lượng của các sản phẩm điện tử thật khiến người ta tan nát cõi lòng. Làm xàm đánh đến phòng nhân sự, mượn của tiểu lưu một cái điện thoại di động dự phòng. Làm việc ở phòng tiêu thụ, bất cứ lúc nào khách hàng cũng có thể gọi, không bao giờ được phép thả lòng. Quả nhiên vừa khởi động máy đã có điện thoại gọi đến, lại là do vị Ngô Thủ Hào gọi, nói rằng mấy ngày tới anh không thể đến lấy xe được, nếu em trai anh ta mà tới thì cứ để cậu ấy trực tiếp xem xe nhận xe đến buổi tối tan ca vừa về đến nhà làm sam vung đôi giày cao gót ngồi người trên ghế sofa không nhúc nhích nổi ban ngày mài mồm mài mép nhiều đến mức khó chịu dẫn đến khi tan việc cô thường trầm mặc đến dị thường cảm giác bụng mình hơi bị tịnh mịch cô lôi từ dưới bàn lên một tập tờ rơi đảo qua đảo lại một lượt lật đi lật lại thấy cái nào cũng chẳng ngon Cuối cùng đành nhắm mắt rút lại một tờ. Sau đó cô gọi điện đặt một phần cơm hộp. Ngược lại người vận chuyển đưa cơm đến rất nhanh. Cơm quá nhiều thịt mỡ nên cô thấy hơi ngấy. Ăn được một bát thì không sao nuốt nổi nữa. Đành uống hai cốc nước thế là no. Nhìn phần cơm còn lại mà cô thấy phát sầu. Đang tự phê bình bản thân thì điện thoại của tiểu du thai đến. Lam Sam ơi cứu mạng với. Tiểu Du Thái giống lên như lợn bị cắt tiết. Làm Sam bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh. Đang cân nhắc xem có nên báo cảnh sát không? Thì Tiểu Du Thái nói câu tiếp theo. Cậu biết không? Vị đại thần đó lại chính là con búp bê tình dục đấy. Làm xàm không hiểu ra làm sao. Cô cảm thấy không cần gọi cho 110 nữa. Việc khẩn cấp nhất hiện nay là nên liên lạc thẳng với bệnh viện tâm thần. Bạn học Tiểu Du Thái thân mến. Làm phiền bạn, khuếch trương câu nói vừa rồi Thành một bài văn không dưới 500 từ Ngay, lập tức Ngay sau đó Tiểu Du Thái bắt đầu kể lại Cuộc tao ngộ ly kỳ Mà cũng vô cùng thê thảm Của ngày hôm nay Chuyện là như vậy Chẳng phải công ty các cô Đang định bắt vị đại thần nào đó Làm của riêng sao Các đại tỷ trong ngành Là những người đầu tiên Nhận được quân lệnh trạng Đại tỷ kia cúi đầu rất chú đáo lo ngại bản thân còn ít tuổi nên thiếu tiếng nói chung lại cân nhắc việc Tiểu Du Thái tuy ngớ ngẩn nhưng luôn có thể tạo không khí Ngày sau đó, phê chuẩn cho Tiểu Du Thái gia nhập hàng ngũ được đến chiêm ngưỡng đại thần Hôm nay, Tiểu Du Thái theo chân các đại tỷ đến gặp đại thần Kết quả là mẹ nó chứ, vị đại thần nào đó lại chính là con búp bê tình dục mà cô và Lam Sam gặp tại trung tâm triển lãm quốc gia. Tiểu Du Thái bị dọa chiếc khiếp ngay tại chỗ, cứ khẩn trương hoảng hốt mà nhìn trầm chằm vào đại thần, cứ như đại thần đang muốn sàm sỡ cô không bằng. Cụ thể là đại tỷ và đại thần cùng nói chuyện gì, tiểu Du Thái vì quá khẩn trương mà không nhớ rõ. Cô chỉ biết sau đó, sự tình không thành. Đây cũng không phải là trọng điểm, điều quan trọng nhất là đại tỷ không nói thành lời. Vì nguyên nhân thuộc về cô Nguyên nhân chính là do cô Vì quá háo sắc Mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta Ngày sau đó Đại tỷ quyết định đổ toàn bộ nhiệm vụ đầy gian khổ Và vinh quang này Lên đầu tiểu du thái Cô nhất định phải mời bằng được người ta Bằng không Tiểu du thái khóc không ra nước mắt Làm xàm ơi tôi phải làm sao bây giờ Làm xàm đưa ra một đề nghị phi thường Có tính xây dựng Từ trước Từ các em gái nhà ngươi Đầu năm nay tìm việc khó khăn biết nhường nào Cậu định để tớ uống gió Tây Bắc mà sống à Cậu tản nhẫn thế Lam Sam vò đầu bứt tóc Vậy cậu tính thế nào đây Mỹ nhân kế thì sao Không được đâu Cậu xem người ta đẹp trai thế Bối cảnh lại châu bò Nói chung là không cùng level với chúng mình Tớ đầy lực bất thòng tâm Lam Sam hay cậu giúp mình khoản Mỹ nhân kế này Miễn đi, xin cảm ơn Nhưng mình và hắn ta cũng không cùng level. Tiểu Du Thái rút cuộc Đành nói ra mục đích thật sự của mình Vậy nếu không Cậu đi cùng mình đến xin lỗi hắn ta nhé Tớ thấy hắn Cũng không phải loại người lòng dại hẹp hòi đâu Tớ mặc kệ đấy Nói chung là cậu phải xin lỗi người ta đi Cậu sờ mặt người ta còn gì Cậu còn định vạch quần hắn ra đấy Cậu không muốn chắc Tớ chỉ muốn nhìn cậu vạch ra thôi Tiểu Du Thái tức giận đến mức gào khóc tán loạn. Cuối cùng, lấy lý do không thèm giúp Lam Sam dọn nhà để uy hiếp. Thuyết phục Lam Sam phải khuất phục trước dâm uy của cô. Suy nghĩ của Tiểu Du Thái luôn nhanh nhạy. Nghĩ đến đâu thì nói đến đó. Nói đến đâu thì nghĩ đến đó. Ngay lập tức, trọng tâm câu chuyện chuyển sang chuyện, chuyển nhà. Lam Sam chuẩn bị chuyển nhà. Căn nhà hiện Lam Sam đang ở đã rất cũ. Tiệm nghi không đầy đủ, cách mặt đất khá nhiều tầng, cũng không đặc biệt thuận tiện cho việc đi làm. Nói chung là vì cô có phần ghét bỏ nó, tính chuyển đến một chỗ có điều kiện tốt hơn. Nhà thì đã tìm xong ở một trung cư phía bắc. Tuy tiền thuê nhà khá cao, nhưng tiền nào của đấy, trung cư này nằm ngay gần ga tàu điện ngầm. Làm Sam vô cùng may mắn, người ta nói với cô rằng chủ nhà muốn xuất ngoại. Vốn hợp đồng phải ký trong 3 năm Nhưng chủ nhà chỉ đòi làm Sam Trả tiền trước duy nhất 1 năm Còn 8 năm sau Có thể từ từ giảm giá Một chủ nhà hào phóng như vậy Quả thực nghìn năm hiếm gặp Sao làm Sam không vui chứ Lại còn tiết kiệm được mấy ngàn tệ đấy Lâm Sam thương lượng Với Tiểu Du Thái Về thời gian dọn nhà Tiếp đến là xác định sơ bộ Phương án xin lỗi Tiểu Du Thái không dám mơ ước Tìm đến tận nhà vị đại thần cao xa lạnh lùng Nên không còn cách nào khác Là quyết định chặn trước cửa lớp anh ta Cô cũng đã điều tra được thời khóa biểu rồi Lam Sam hơi bực mình Cậu không thể chặn trước cửa phòng làm việc à? Cái này thì cậu không biết rồi Các giáo sư đại học không cần phải đến phòng làm việc đúng giờ huống chi là một anh Tuấn chuẩn như anh ta Lão Tổ Tông người ta cho dù có hạng mục nghiên cứu Cũng chỉ cần ngồi nhà tọa đàm Căn bản là không cần phải đến phòng làm việc Lam Sam có lời khen tự đáy lòng Tớ phát hiện ra Cậu cũng không ngờ nghịch lắm đâu Bạn đã nghe tại kênh youtube Chuyện ngôn tình audio Chúc các bạn nghe vui vẻ Chương 6 Khiển trách Sáng sớm hôm sau Lão Vương gọi Lam Sam vào phòng làm việc Ông ta liên tục thở ngắn than dài Khiến Lam Sam lo sợ Giám đốc Vương Có phải ngài đã đến kỳ kinh nguyệt hay không? Làm Sam Lã vương tức giận Vỗ mạnh xuống bàn Cuối cùng lấy ngón tay Dứ dứ chỉ cô Hận dần sắt Không thành thép Mà lắc đầu Cô, cô đấy Cô bảo tôi phải khen ngợi cô thế nào đây? Làm xàm vô cùng kinh ngạc Tôi làm sao cơ? Cô nhìn xem Cô đâu phải là khó coi Cũng đâu có ít người theo đuổi Sao lại đi quấy rối người ta chứ? anh ta là khách hàng của cô đấy, cô phải đối đãi với anh ta như thượng đế chứ. sao mắt mũi cô để đâu mà lại đi quấy dối tình dục người ta? xếp đợi một chút. làm sao bị ông ta mắng mà chẳng hiểu gì hết. tôi tôi quấy dối tình dục ư? lão vương vẫn thở dài rất thâm thía nói. tôi biết. bây giờ quan niệm về phụ nữ rất cởi mở, tương đối đói khát. thế nhưng cô cũng đừng vì đói bụng mà ăn quàng chứ. Nói xong, ông ta cắn răng một cái, thấy chết không sờn. Nếu có chuyện gì thì cô cứ xông thẳng vào người huynh đệ như tôi đây này, đừng ra tay với khách hàng như thế. Làm sam kín đáo quan sát lão vương, người này đã bước sang tuổi trung niên, dáng người hơi phát tướng, tăng dụng cũng không phải ít. Chỉ còn dư lại vài sợi đủ để đắp trên đầu, bởi vì quá tức giận, mũi ông luôn phập phòng như hai con trâu điên. Làm sam cười nói xem cứ như vậy Tôi e là sẽ tiêu hóa không tốt đâu Thấy lão vương tức giận trừng mắt Cô vội quay trở lại để tài cũ Tôi xin hỏi giám đốc vương Xếp nghe đâu ra cái loại Chuyện vớ vẩn như thế Tôi mà đi cúi rối người ta Xếp nhìn xem Mặt mũi tôi Eo này Chân này Xếp nghĩ tôi Còn cần phải cúi rối người ta không Cô còn không biết đường nhận lỗi Người ta khiển trách Đến mộ phận khách hàng Bộ phận khách hàng lại báo sang chỗ tôi Đấy là bình thường Tôi thấy cô biểu hiện tốt Nên không báo cáo lên trên Cô đừng ép tôi Làm Sam nhận ra Ông ta không hề chêu đùa cô Cô cũng không dám giỡn nữa Giám đốc Vương ngài nói thật đấy à Vớ vẩn Cô tự xem đi Lão Vương nói xong Đưa biên bản khiển trách Của khách hàng giao cho cô Làm Sam vừa nhìn Hóa ra Đúng là như vậy thật Cô đọc biệt hiếu kỳ Cái kẻ nào ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm, lại đi vu oan giáo họa cho cô như thế. Chuyển đến dòng danh tính. Ngô Văn, không phải là thổ hào vừa mua R8 à? Làm giam đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. con người Ngô Văn kia thoạt nhìn tinh thần vô cùng khỏe mạnh, không giống như kẻ cố tình gây sự. Sao bỗng nhiên lại tung ra chiêu này? Lão Vương thấy cô không nói gì, cho rằng cô trọt dạ, ông hừ một tiếng. Cô ấy à, đến nhà khách hàng xin lỗi ngay lập tức. Tuy rằng không làm được gì khác, nhưng có thể nhiều khách hàng rút đơn khiếu nại về. Nếu đến tai tổng giám đốc, ông ta sẽ không nói chuyện vui vẻ với cô như tôi đâu. Cô mà lại đi quấy rối tình dục. Thật chỉ có cô thôi. Làm sao không sao nghĩ ra động cơ Ngô Văn lại nói xấu cô. Nếu là vì muốn hủy hợp đồng, anh ta có thể gọi điện cho cô là xong. Cần gì phải dựng chuyện lên như thế? Trên thường trường, người với người cũng giờ những chiêu trò chó đánh mèo anh ta cũng chỉ có thể nói chuyện công trường nên trong việc này nhất định phải có điểm kỳ quái làm sam quyết định đến nói chuyện rõ ràng với bộ phận khách hàng trừ hôm đó làm sam cùng ngồi ăn cơm với tiểu trương của bộ phận khách hàng mối quan hệ giữa hai người vốn không tệ hơn nữa khiếu nại này là do tiểu trương trực tiếp nhận ngay sau đó tiểu trương mồm năm miệng mười Giải thích với Lam Sam Bộ phận khách hàng thường xuyên qua lại Hậu mãi đối với những đơn hàng mới Đó là biểu hiện vô cùng quan trọng Ảnh hưởng đến tiền thưởng của họ Điểm này thì Lam Sam biết Ngày hôm qua Tiểu Trương thăm hỏi khách hàng mua xe R8 Khách hàng phàn nàn rằng Lam Sam từng quấy rối tình dục anh ta Đồng thời đòi hủy hợp đồng mua xe Quấy rối tình dục Lại còn muốn hủy hợp đồng Chuyện này chắc chắn Không thể chỉ là thăm hỏi đơn giản rồi chuyển thành phàn nàn như thế được. Trưởng phòng của Tiểu Trương cảm thấy đây là chuyện lớn, vội vàng liên hệ với quản lý trực tiếp của Lâm Sam. Tình hình chung là trong quá trình thăm hỏi đáp lễ, khách hàng hoàn toàn có thể kiến nghị về nhân viên, chuyển thành khiếu nại. Nên khi Tiểu Trương nói với Lâm Sam thì cũng không được tính là làm trái quy định. Sau khi nghe Tiểu Trương giải thích, Lâm Sam cũng không thể hiểu nổi. Cô luôn cảm thấy mọi thứ cứ vặn vẹo, hình như có chi tiết nào đó bị cô bỏ sót, nhưng cứ nghĩ trái nghĩ phải, không biết vấn đề nằm ở đâu. Bất đắc sĩ, cô chỉ đành ôm tâm tình thấp thòm gọi điện cho Ngô Văn. Alo, làm Sam. Đúng, tôi vừa mới về thành phố B. Cái gì? Thăm hỏi đáp lễ. Tôi không nhận được điện thoại hỏi thăm. Lúc 3 giờ chiều, tôi vẫn còn trên máy bay. Có thể là em trai tôi nhận điện. Không phải tôi đã để lại hai số điện thoại sao? Cô cảm thấy đầu óc đang lung tung mơ hồ của mình được vũ mạnh một cái. Dường như cô đã sáng tỏ vấn đề nằm ở đâu. Ngài ngô, có lẽ phòng khách hàng đã đến thăm hỏi em trai ngài. Em trai ngài có thể đã nói như vậy. Vâng, nói rằng tôi đã quấy rối tình dục anh ta. Nói xong câu cuối cùng, Lam Sam không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đầu bên kia di động cũng rơi vào trầm mặt. Ngô Văn hình như cũng bị đả kích không nhẹ. Nhưng dù sao, anh ta cũng thường xuyên mắng ai đó rỗi hơi đến nước trứng. Nhưng không nước trứng đến tình trạng này chứ. Ngô Văn suy nghĩ một chút rồi nói. Ở đây hẳn có hiểu lầm gì đó. Cô có quen em trai tôi không? Cậu ấy tên là Kiều Phong. Tôi chỉ biết Kiều Phong trong Giang Long thập bát chương thôi. Không phải là phong đó, là phong trong Lôi Lệ phong hành, nhưng nó cũng chẳng có nửa xu quan hệ với cái thành ngữ này đâu. Làm Sam cố gắng hết sức để khẳng định mình không hề quen biết ai là Kiều Phong, Kiều Mưa gì hết. Cô cảm thấy phần lớn vì tên Kiều Phong này mắc bệnh tâm thần hoặc hoang tưởng. Mẹ nó chứ, người như thế phải quản lý chặt chẽ chứ, sao lại để ra ngoài gây nguy hại cho an toàn xã hội thế này lại còn mua xe cơ đấy. Bị hoang tưởng mà lại có thể thi lấy bằng lái xe cơ à? Trong lòng cô vô cùng dở dở, ngoài miệng cô vẫn rất khách sáo nói. Có thể là em sai ngài đã nhận lầm người. Ngài Ngô, phiền ngài có thể rút lại đơn phàn nàn kia không? Hôm nay lãnh đạo đã mắng tôi một trận, còn nói nhất định sẽ không để yên chuyện này. Ngô Văn đồng ý, buổi chiều sẽ gọi điện lại, làm sao mới yên tâm. Cúp điện thoại của Lam Sam Ngô Văn lập tức gọi điện thoại cho Kiều Phong Điện thoại vừa thông Kiều Phong đã giảng đạo trước Vừa hay Em có một việc không nghĩ ra Ngô Văn cảm thấy sự tình thật mới mẻ Phải không Trên đời này có việc gì Mà em không nghĩ ra thế Nói thử anh nghe xem nào Ngày trước khi lập trình phần mềm xem mắt Căn cứ theo các mẫu kết quả thống kê Tất cả các cô gái cùng em đi xem mắt Đều gọi điện lại cho em Nói cách khác, tính cách của em chính là Ai gặp cũng mê Anh nhổ vào, ngô văn cười nhạo Còn cả đống yếu điểm của em thì sao Chỉ với mấy cái này Mà em cũng đòi ai gặp cũng mê Kiểu Phong hơi chầm mặc. Cho nên chắc chắn có vấn đề thực nghiệm Nhưng em đã không biết vấn đề nằm ở đâu Hệ thống thực nghiệm Được thiết kế dựa trên cơ sở tâm lý học Trải qua những tin tức được sàng lọc tỉ mỉ Cho dù có sai lầm Cũng không thể đến mức lớn như vậy Ngô Văn nói Em thêm 2 số không vào hệ thống ảnh hưởng bên ngoài Thử lại lần nữa xem Đảm bảo chăm phát chăm trúng Vậy yếu tố bên ngoài Sẽ trở thành nhân tố ảnh hưởng duy nhất Không khoa học Tin anh đi Đối với em mà nói Đó chính là khoa học duy nhất đấy Ngô Văn không thảo luận Cái vấn đề nhàm chán này Với em trai mình nữa Anh quay lại đề tài chính Kiều Phong Em quen làm sao mà. Kiều Phong không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Không biết. Nghe anh nói này, Kiều Phong, em có phải mắc chứng hoang tưởng bị anh hạ không? Không biết cô ấy, sao cô ấy có thể quấy rối tình dục em? Bây giờ, Ngô Văn mới phát hiện ra, em cha mình có thể không biết điều đến như vậy. Anh biết, tiểu thiếu gia như em rất đẹp trai, nên ngày nào cũng bị người ta trêu gẹo. Em gặp nhiều lưu manh quá, đến mức có thể đứng ở sân vận động vẽ một vòng tròn SB cực lớn. Nhưng cũng đừng vì vậy mà đùi trắng thay đen. Người ta là một cô gái tốt, lại không đắc tội với em. Vì sao em có thể mở miệng, nói cô ấy quấy rối tình dục với em, lại còn khiếu nại? Em không khiếu nại cô ấy. Chỉ nhận một cuộc điện thoại, chân thuật lại sự thật một chút. Thuận tiện trình bày ý định hủy bỏ hợp đồng với nhân viên phòng khách hàng đó thôi. Ý em là cô ấy thật sự quấy rối em. Kiểu Phong trầm mặc. Ngô Văn không thể hiểu nổi. Anh hỏi em một câu. Em có âm mưu gì thế? Kiều Phong không muốn tiếp tục đề tài này Anh nói Nói chung là em sẽ không mua xe của cô ta Ngô Văn cũng là người giàu tinh thần cá nhân Từ câu nói này Anh chợt nảy mầm trong đầu Một điều gì đó không đúng Kiều Phong Em có chuyện gì giấu anh Em quên biết làm Sam đúng không Thẳng nhãi như em Chắc không cố ý dùng phương thức này Để thu hút sự chú ý của người đẹp đấy chứ Ngủ ngốc Kiều Phong bình tĩnh khuyên anh mình Không cần bận tâm, với trí thông minh của anh thì chắc không thể tưởng tượng nổi đâu Tạm thời không nói được nguyên nhân Nhổ vào, chỉ số thông minh cao thì giỏi giang gì Nói trắng ra thì là ngu ngốc Ngô Văn không thèm đấu võ mồm với Kiều Phong nữa Tên tiểu từ thối này, lúc mắng người, chửi người Lúc nào cũng như ông cụ non Bình tĩnh khách quan, nhưng không cho ai được phản bác Bạn mắng người ta hai câu, người ta không thèm chấp Như một cơn gió thoảng qua Không hề để lại dấu vết Muốn làm gì thì làm Nói chung một chút hứng thú cãi lại Cũng không có Ngay lập tức Ngô Văn cũng không còn nổi giận nữa Anh nói này Rốt cuộc lái em muốn thế nào Em xin nhận lòng tốt của anh thôi Em định để anh cứ như vậy à Ừ Em không mua xe đâu Anh cũng không cần phải mua cho em Không mua xe thì em đi quay biển số xe làm gì Thử vận may thôi Ngô Văn một tay cầm di động, một tay anh nện uy ủy xuống bàn. Đùa, sao có thể vô sỉ đến như vậy chứ? Bao nhiêu người đứng xếp hàng quay biển số, cạnh tranh khốc liệt như thi đại học, kết quả chỉ là thử vận may. Đáng ghi tưởng nhất chính là vận may của nó quá tốt, mới quay một lần đã trúng ngay giữa. Ngô Văn cũng không thèm bắt bẻ gần xa. Không được, dù sao anh cũng nhất định sẽ mua chiếc xe này. Nhưng biển số xe nằm trong tay em đấy Ngô Văn cuối cùng Vì không thể lai chuyển được kiểu Phong Người em trai này của anh Bình thường tính tình cũng rất ôn hòa Thoạt nhìn cũng dễ nói chuyện Chỉ khi đã quyết định cái gì Thì không ai có thể suy chuyển được Ngô Văn lại gọi cho Lam Sam Giải thích lại sự tình Được rồi Thật ra anh cũng chẳng biết Phải giải thích thế nào cho phải Sau cùng anh chỉ còn biết Vô cùng xin lỗi cô Vì em trai anh lên cơn ngang ngược, sống chết cũng không chịu mua xe. Ngô Văn cảm thấy rất ái náy với Lam Sam, không muốn hủy hợp đồng. Dù sao, bảng số xe cũng bảo lưu được nửa năm. Cho nên anh quyết định tạm hoãn lại, cũng không lấy lại tiền đặt cọc. Để trong nửa năm đó, Lam Sam khuyên nhủ em trai anh. Tuy rằng tỷ lệ thành công cũng không lớn lắm, nhưng cũng để lại cho người ta một tia hy vọng. Lam Sam nhất nhất đồng ý. Thầm nghĩ, tôi chúc em trai anh sớm bình phục. Chương 7 Tao ngộ Vì giúp Lam Sam dọn nhà, Tiểu Du Thái đặc biệt xin nghỉ phép một ngày. Lam Sam làm ngành dịch vụ, phương thức nghỉ ngơi khá đặc biệt so với lao động phổ thông, nên nếu xin nghỉ vào ngày cuối tuần cũng không dễ dàng. Hôm trước, cô đã lãng phí một cơ hội để đến trung tâm triển lãng quốc gia với Tiểu Du Thái rồi. Sau đó lại nghỉ ốm một tuần, rồi còn bị khiển trách nữa. Nói chung là bây giờ không còn mặt mũi nào xin lão vương nghỉ cuối tuần nữa. Là cô bạn gái thân thiết, đáng tin cậy của cô, tiểu du thái, đành trự nghĩa bất dung, xin các chị trong công ty xin nghỉ. Vấn đề vận chuyển thuộc về công ty dọn nhà, hai người họ chỉ cần sắp xếp lại các vận dụng trong nhà. chung cư này được xây theo kiểu hỗn hợp, một tầng sẽ có khoảng hai đến ba căn hộ. Lam Sam thuê một căn hộ đơn khoảng hơn 50 mét vuông, gồm một phòng ngủ và một phòng khách, đầy đủ tiện nghi, tuy không rộng nhưng hoàn toàn vừa đủ cho một người ở. Ở thành phố B, vốn tất đất tắc vàng, đây đã được xem là rất tốt rồi. Thông thường để thuê một phòng trọ nhỏ bên ngoài cũng mất khoảng 2-3 vạn một năm, Huống chi chung cư này nằm ở vị trí giao thông thuận tiện. Hàng xóm xung quanh lại toàn là những thành phần trí thức nổi danh. Với giá phòng này, đừng nói là mua. Chỉ cần đứng nhìn, Lam Sam đã cảm thấy kinh hồn, táng đàm. Nếu không phải vì chỗ này gần nơi làm việc, mỗi ngày có thể ngủ thêm được nửa giờ, cô cũng không dám thuê đâu. Ngày này qua ngày khác, cô phải tỏ vẻ đáng thương để kiếm một ngúm tiền cũng không phải chuyện dễ dàng đâu nhé. Lúc phải chi ra thì mất đến đâu lòng đau dạ xót đến đó. Ừ, may mà gặp được chủ nhà hào phóng. Tiểu Du Thái lúc nào cũng ngáo ngước được như Lam Sam, có thể một mình sống bên ngoài ung dung tự tại, điều kiện cũng rất tốt nữa. Cô bây giờ vẫn còn bám vào bố mẹ đây này, mỗi ngày đều phải nghe họ lải nhải, nghe đến nỗi nội tiết mất cân đối luôn. Lam Sam lắc đầu cười khổ. Tiểu Du Thái mong muốn được như cô, sao cô lại không mơ ước? được như tiểu du thái cơ chứ. Hết giờ làm việc có người nấu cho cô một bữa cơm nóng hổi, trời lạnh cũng có người mặc thêm áo cho mình, có người nhắc nhở không cho cô thức khuya, không cần biết phải chịu biết bao nhiêu tủi hổ bên ngoài, ít ra cũng còn có một nơi nào đó để trái tim được cảm thấy an ủi, kể cả nếu họ không thể hỗ trợ cho công việc của cô, nhưng được lẽo đẽo theo họ làm nũng, còn gì phải sợ nữa nào. Nghĩ đến đây, Lam Sam lại thấy hơi chua xót. Một người không phải một thân một mình Bốn ba bên ngoài Vĩnh viễn không thể cảm nhận được Có cha mẹ bên cạnh tốt đến nhường nào Tiểu Du Thái đơn giản Chỉ là sống trong phúc Mà không biết hưởng Tiểu Du Thái giúp Lam Sam dọn nhà Rồi đến lượt Lam Sam Thực hiện lời hứa hẹn với Tiểu Du Thái Mỗi buổi tối ngày thứ ba Kiều Phong có một giờ giảng Tại trường Lam Sam nghe Tiểu Du Thái cứ luôn miệng hết gọi kiều giáo sư lại đến đại thần, không kìm được những hồi ức đau khổ. Tớ bảo này, hắn ta họ Kiều à, lúc trước tớ cũng nghe ai đó nhắc đến một bệnh nhân tâm thần cũng họ Kiều đấy. Thật vậy, đều họ Kiều mà sao sinh lệch xa quá, một người trên trời, một người dưới đất. Lâm Sam gật đầu tán thành, lại tiếp tục phỉ nhổ thêm lần nữa. Để tỏ lòng thành, hai cô quyết định sẽ chăm chú dự một tiết học của Kiều giáo sư. Sau đó cùng trò chuyện trao đổi với anh ta Hơn thế Căn cứ vào kinh nghiệm của Lam Sam Nếu đối phương là một chuyên gia Hoặc một người có quyền lực Trước tiên cần thỉnh giáo kiến thức nghiệp vụ của họ trước Thông thường Họ sẽ chủ động giải đáp tỉ mỉ Và sẽ không lập tức từ chối bạn Hai người đến phòng học Sớm hơn 15 phút Vốn đang định thảo luận xem Suốt cuộc nên ngồi hàng giữa Thì tốt hơn Kết quả là vừa nhìn thấy đã vội vàng nhanh chóng ngồi xuống, không còn cách nào khác hơn là họ phải tận dụng mọi thứ và ngồi xuống hàng cuối cùng. Tiểu du thái không kìm lòng mà cảm thán. Không hổ danh là đại học B, sinh viên thật tích cực lên lớp, nhớ ngày xưa tới toàn trốn tiết, kể cả các môn học bắt buộc cũng trốn luôn. Làm xàm cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy, không biết môn học này tên là gì, vật lý học lượng từ à. Quan trọng vậy sao? Nghe tên thì cũng đâu quan trọng thế chứ. Sao đông sinh viên lên lớp thế? Hơn nữa nhìn đi nhìn lại, toàn là nữ sinh nhé. Nữ sinh đại học B thật mạnh mẽ, thật đáng sợ. Những sinh viên xuất thân từ các trường phổ thông luôn không cách nào khống chế sự kính nể đối với những trường đại học hàng đầu. Tâm trạng lúc này của Lam Sam và Tiểu Dũ Thái cũng như vậy. Hai cô cảm thấy mình giống như là heo trà trộn trong hàng ngũ gấu mèo vừa ngồi xuống cô chợt nghe tiếng nữ sinh thì thảo thảo luận sau kiều giáo sư còn chưa tới bình tĩnh bình tĩnh lập tức đến nghe thôi cậu gấp làm gì người ta hưng phấn mà hôm nay còn hẹn cả bạn trai đến cùng tới đăng ký môn học của kiều giáo sư để được diện kiến dung nhan thầy ấy lúi ra lúi díu làm xàm và tiểu du thái liếc nhau thật không ngờ Tình cảnh gây cấn trong lớp học này nguyên nhân hoàn toàn đều là vì sắc đẹp cơ đấy. Lam Sam lắc đầu. Ôi, ta đang phải đối mặt với một thế giới đầy tuyệt vọng. Tiểu Du Thái bóp cầm cô. Em gái này, cậu có thể đừng nói những lời như vậy được không? Trong khi hai người họ đang nói chuyện, một nam sinh đi tới, ngồi bên cạnh Lam Sam. Đại khái là cuối lớp, hiện cũng không còn chỗ ngồi nữa. Nam sinh may mắn lầm bầm. May mà còn chỗ, không phải đứng nghe. Thật là một đứa trẻ đáng thương, Lam Sam đồng tình lắc đầu. Cậu năm sinh vừa nhìn thấy Lam Sam, thì mắt sáng như sao? Ôi, mỹ nữ này! Lam Sam, tuy đã không còn là sinh viên đại học từ lâu, nhưng cũng chưa đến mức lớn tuổi. da rẻ, lại được chăm sóc tốt, nên vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa. Tiểu du thái trời sinh đã có khuôn mặt phấn nộn. Nếu tùy tiện, mặc một bộ váy, thì có thể coi là lô ly. Hai cô ngồi giữa một đám làng nhàng, thật không thể hài hòa. Nam sinh nhìn Lam Sam bằng ánh mắt mãnh liệt. Lam Sam thấy hơi mất tự nhiên, nhưng đầu sang chỗ khác, nói chuyện với Tiểu Du Thái. Những anh chàng 18 tám đôi mười đều như vậy, nhất là những cậu con trai còn chưa có bạn gái. Toàn thân họ cuồn cuộn, một bể hormone mênh mông, sôi sào mãnh liệt. Vừa gặp một cô gái có chút nhan sắc thì đều có những ý nghĩ kỳ quái trong đầu. huống chi là loại hàng cao cấp thế này? Cậu ta có cảm giác nhất kiến trung tình. Tuy biểu hiện của Lam Sam hoàn toàn không có ý định nói chuyện với cậu ta, nhưng anh chàng vẫn cố ướn ngực, ngừng cao đầu, nhìn mặt xê mông gần về phía cô. Lam Sam mất tự nhiên và lùi về hướng tiểu du thái tránh né. Lúc này, trong phòng học bỗng xôn xao, cùng với tiếng hô đầy đè nén của các nữ sinh, Kiều giáo sư nghiêm trang bước vào lớp trong cái nhìn đầy chăm chú của các cô. Anh leo lên bục giảng. Làm Sam cảm thấy bầu không khí không giống như trong một lớp học mà như đang lạc vào một lai sâu. Ôi mỗi lần lên lớp đều như vậy áp lực của Kiều giáo sư cũng thật quá lớn. Ngày hôm nay Kiều Phong vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng vì để xây dựng một hình tượng giáo viên có lực tương tác một chút nên nút áo đầu tiên Được anh cởi ra, nhưng vẫn mở ở một độ rộng thỏa đáng cho khỏi nóng. Tùy tiện che khuất xương quai xanh như một đôi cánh trắng mềm mại sạch sẽ. Cảnh những trang phục đơn giản lại càng kén người mặc. Ví dụ như áo sơ mi trắng, nếu để một người không đủ khí chất, dáng dấp không đẹp mặc vào, cũng sẽ chỉ có thể trở thành một người bán bảo hiểm. Kiều Phong đứng trước bàn giáo viên, đem giáo trình PPT đã được biên soạn Bật trên máy tính, đặt trên bàn, mở ra. Cậu nam sinh ngồi bên cạnh Lam Sam, không ngừng tiến lại gần cô. Cậu ta hỏi, Người đẹp, em học ngành gì đấy? Lam Sam nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy tà mị với cậu ta. Ngành đào móc trùng tu tâm lý. Đúng lúc cô quay sang, nói chuyện với cậu nam sinh. Kiểu Phong đã chuyển qua trang đầu của bà Giảng, nên Lam Sam không thể nhìn thấy danh tính của giáo sư ở trang đầu. Chuông bắt đầu vào tiết Kiều Phong hắng giọng Được rồi các sinh viên Chúng ta bắt đầu học bài Tiếng xì xào bàn tán lập tức im bật Theo thói quen Khi bắt đầu giờ học Kiều Phong sẽ liếc sơ qua Toàn thể các sinh viên trong lớp Trước đây thì anh không chú ý đến ai Nhưng lúc này Anh nhận ra Lam Sam đang ngồi hàng cuối lớp Cùng với đồng bọn của cô Kiều Phong cảm thấy có lẽ Các cô tìm đến để báo thù Trước sự kiện mua xe Anh thực ra cũng không trách cứ Lam Sam Anh không nhằm trả đến vậy Thế nhưng kết quả đều như nhau Nếu cô thật sự muốn đến trả thù Anh cũng không thể cãi lại Chuyện này cũng không quan trọng Giờ học trước mắt quan trọng hơn Đơn giản mấy câu Để tổng kết nội dung bài giảng Kiều Phong bắt đầu giảng Giọng anh rất dịu dàng êm tai Như làn suối róc rách Như làn hương trong thơm mát Như dạng trúc gì rào trong gió Tuy những lời anh nói Làm ra một chữ cũng không hiểu Nhưng âm thanh này Khiến người ta nghe cực kỳ say xưa Thật đúng là cực phẩm Làm xàm nâng cằm, nghiêm túc nhìn anh Vẻ mặt này Động tác này Đều y hệt các nữ sinh khác Thế nhưng Ở trong mắt Kiều Phong Cô cũng bắt mắt hơn một chút chút Đại khái là vì Cô đã tạo thành Một bóng ma khá lớn trong lòng anh May mà Kiều giáo sư có tố chất tâm lý vượt qua thử thách rất tốt, bất chấp áp lực để hoàn thành bài giảng của mình. Làm sao xin thề, cô đã cố gắng hết sức rồi. Cô là sinh viên khoa văn, thành tích cao nhất trong môn vật lý là được tham dự kỳ thi vật lý quốc gia hồi trung học. Hồi thi đỗ một trường đại học làng nhàng ở thành phố B, cô đã mừng như điên. Bây giờ bắt cô phải nghe giảng về những vấn đề vĩ mô như vậy, nhất là lại chỉ nghe nửa đường, Hiểu được chết liền. Giờ học này đối với cô, sấp xỉ kinh Phật. Thật may là giọng người tụng kinh, cũng không tồi, nên giữ lại cho cô một chút lạc thú. Sau giờ tan học, Lam Sam cùng Tiểu Du Thái đứng trước bục giảng, chặn đường Kiều Phong. Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến. Kiều Phong bình tĩnh sửa lại chiếc ba lô trên vai và nói. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Anh không muốn gây náo động trong phòng học. Ba người cùng dạo bước trong vườn trường tối mịt Ánh đèn đường kéo bóng họ trải dài trên mặt đường Những dạng hoa đào lặng lẽ nửa rộ hai bên đường Gió nhẹ nhẹ thổi khiến những cánh hoa rung rinh Các sinh viên nếu không đạp xe chậm gì gì ngang qua Thì cũng tụm năm tụm ba đùa cười Làm sàm hoảng hốt tìm về những ngày tháng vô ưu vô lo thời đại học Kiểu giáo sư rõ ràng khá nổi tiếng trong trường dọc đường đi rất nhiều sinh viên tiến lại chào hỏi anh làm sao biết trong những trường đại học này thì châu bò ùn ùn sở dĩ ai cũng biết kiểu giáo sư phần lớn là vì khuôn mặt trong khi đó cả ba người đều rất trầm mặc kiểu giáo sư là kiểu người nếu có thể không lên tiếng thì sẽ không nói tiểu du thái không dám nói gì lúc này chỉ có thể dựa vào lam sam để khuấy động không khí Kiều giáo sư, rốt cuộc lượng tử là gì thế? Làm xàm hỏi, quả thật cô rất tò mò. Kiều Phong cố gắng hết sức để giải thích một cách đơn giản, dễ hiểu nhất. Khái niệm này do Newton là người đầu tiên phát hiện ra. Trong thế giới vi mô, năng lượng không phải là liên tục mà được cấu tạo bằng các hạt có đơn vị rất nhỏ. Không thể phân tách được nữa. Trong đó, đơn vị nhỏ nhất chính là năng lượng tử, gọi tắt là lượng tử. Dĩ nhiên, làm sao nghe cũng hiểu được một phần. Cô bừng tỉnh. Giống như tiền vậy, ít nhất là một tờ. Nếu mà mang nửa tờ đi, sẽ bị người ta đánh cho vỡ đầu. Kiều Phong gật đầu. Làm Sam sờ cầm nói. Ban đầu tôi cho rằng lượng tử là một loại hạt căn bản. Tiểu Du Thái nói. Cậu giỏi hơn tớ đấy. Ngay từ đầu tôi cho rằng đó là tên của một cô gái Nhật Bản. Kiều Phong hơi không thể xác định. Các cô có phải đang chê bai bài giảng của tôi không? Anh nghĩ đến những chuyện tiếu lâm khiến người bình thường buồn cười. Vậy hiện tại có nên cân nhắc phép lịch sự mà phối hợp cười một chút không nhỉ? Tiểu du thái cảm thấy chắc là đại thần đang khách sáo với cô thôi. Làm sao hiện đã nóng lòng lắm rồi, cô nói. Kiều giáo sư, lần này hai chúng tôi đến đây là để trịnh trọng xin lỗi anh. Chuyện trước đây vốn chỉ là hiểu lầm. Còn về phần cái hiểu lầm đó thì không có biện pháp để giải thích. Không thể nào nói thẳng vào mặt anh rằng mình tưởng anh ta là búp bê tình dục được nhỉ. Nhất định sẽ bị ăn đòn mất. Kiểu Phong thật ra là kiểu người ăn mềm không ngăn cứng. Hiện đối phương đã xin lỗi. Anh cảm thấy thật ra các cô cũng không phải là sai. Để đáp lại sự hiểu hảo của đối phương, anh mời các cô đến văn phòng riêng để uống ly trà. Có vẻ đây chính là tiết tấu tình nguyện hòa giải nhỉ tiểu du thái thật hứng khởi có hy vọng rồi hai cô gái nhẹ nhàng dạo bước theo sát kiều phong đến phòng làm việc của anh kiều phong tuy còn trẻ tuổi nhưng chức danh đã lên đến phó giáo sư cũng đã có phòng làm việc riêng trước cửa phòng có đề biển trên biển có ghi rõ chức danh và tên của anh vừa thấy hai chữ kiều phong làm sàm chợt nổi điên lập tức giả soát lại một lần nữa hiểu rồi, cô âm khí âm ầm mà nhìn anh, anh tên là Kiều Phong, đúng, Ngô Văn là anh trai anh, đúng. Tiểu Du Thái trợn mắt, há hốc mồm. Ai nói cho cô, tình huống này là tình huống gì? Lam Sam sao lại đánh Kiều giáo sư? Đánh xong người, Lam Sam quay đầu bỏ đi. Tiểu Du Thái hơi chấn động với cách làm việc của cô bạn thân, nhưng vẫn quả quyết chạy bành bạch đuổi theo Lam Sam. Lam Sam, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đi ra ngoài khu vực ký túc xá Gió đêm lành lạnh thổi Tâm trạng Lam Sam dần dần đã được làm nguội xuống Cô lắc đầu Tiểu Du Thái à Xin lỗi, chị đây lại không nhịn được nữa rồi Cô thật nóng này Lúc đối diện với khách hàng còn cố đè nén Vừa đáng thương Và những thời điểm khác thì Tiểu Du Thái nhẹ nhàng nắm vạt áo của cô Làm giam, rốt cuộc là làm sao vậy? Là hắn ta, cái tinh thần kinh khiếu nại tớ. Tiểu du thái liền hiểu được. Là thế hả? Vậy thì phải đánh. Hóa ra sau lưng thì mưu mô bại hoại thế. Cậu nói xem, nếu ngay trước mặt hắn cứ đánh tớ một trận, tớ cũng chấp nhận, sao phải quan báo tư thù thấy làm gì? Làm giam nói xong lại thấy hối hận. Hôm nay buồn muốn giúp cậu, kết quả lại náo loạn thành thế này. Không sao không sao Tiểu Du Thái xua tay Cố gắng hết sức để xua đuổi suy nghĩ này Các đại tỷ còn không giải quyết được tới vốn cũng không ôm nhiều hy vọng Dù sao các chị ấy Cũng sẽ không thật sự bỏ rơi tới đâu Lam Sàm không kìm được Xoa xoa đầu của cô Vậy được rồi Lần này là mình không đúng Lần sau nếu có dịp phải xông pha khói lửa Nhất định cứ để cho mình Được ngay Lúc Lam Sàm về đến nhà Tâm trạng cô vẫn bực bội như cũ. Con người một khi đã phiền não, là bất cứ chuyện gì cũng đều không thuận. Ngay đến việc mở khóa cửa cũng trở nên thật vất vả. Cô nắm chặt cái chìa khóa, dùng toàn bộ sức lực hướng về cái ổ khóa. Nhưng ấn thế nào cũng không vào. Thật kỳ lạ, lúc đi cửa còn tốt lắm mà. Thế là cô cứ ra sức mà cắm vào, cắm vào, cắm vào. Làm sam bỗng nghe phía sau trượt vang lên một giọng nói rất điềm đạm. Hẳn là tôi nên báo cảnh sát. Làm sam sợ hãi quay lại. Cô nhìn thấy Kiều Phong đứng cách đó không xa. Một tay anh đang cầm chiếc ba lô trên vai. Tay kia để trong túi áo. Dưới ánh đèn hành lang, thần sắc anh trông rất bình tĩnh. Thậm chí còn khá nhản nhã. Chỉ là dưới viền mắt có một vết bầm đen hơi lờ mờ. Nghe thấy lời cảnh cáo rất vân đạm khinh phong của anh... Lòng Lam Sam lại nổi nóng. Tên kia, anh có phải bị bệnh không? Anh đuổi theo tôi cả đường, chỉ nói với tôi mấy lời này à? Anh có biết cách để uy hiếp người khác không đấy? Nhịn nửa ngày mới nhớ ra phải báo cảnh sát à? Cùng phản xạo của anh hình như bị hơi dài rồi đấy. Cùng phản xạo của tôi không hề dài. Lam Sam lại tức giận, vò đầu bứt tóc. Này, anh từ đâu đến thế? Bệnh viện tâm thần à? Tôi hỏi anh tối rồi không về nhà, còn đi theo tôi làm gì? Nói đến đây, làm xàm đột nhiên cảnh giác. Tên biến thái này, lại còn bám đuôi cô. Anh ta nhớ kỹ địa chỉ nhà cô rồi, sau này định lên kế hoạch trả đũa đây. Nghĩ đến đây, làm xàm cảm thấy hơi sợ sợ. Cô có kiêu ngạo đến đâu, thì cũng chỉ là con gái. Dây dưa, với một bệnh nhân thần kinh thế này, hậu quả cô thật không dám tưởng tượng nữa. Làm xàm dựa vào cửa, vừa như đang thoải mái nhếch miệng cười. Có phải anh nghĩ theo tôi về nhà không? Tôi nói cho anh biết, anh nhầm rồi, đây căn bản không phải nhà tôi. Vừa nói, vừa lắc lắc ngón tay, tỏ ra rất tự tin. Tôi biết. Kiều Phong mím môi. Đây là nhà tôi mà. chương 8 Tổng Giám Đốc Tống Làm xàm đứng chờ mắt, nhìn Kiều Phong, móc ra một cái chìa khóa. Cắm vào ổ khóa. Mở cửa. Bước vào cửa. Với động tác vô cùng khoan thai. Cô hơi bị cảm thấy vô cùng xấu hổ rồi đấy. Chỉ biết ôm hận mà cào tường. Cô vừa nhìn nhầm cửa. Rõ ràng cô ở phòng 304. Nhưng cứ đè cửa phòng 303 ra mà mở. Mở được thì có mà gọi là quỷ. À. Nhưng đây vẫn chưa phải gọi là trọng điểm. Quan trọng nhất là sao anh ta lại ở phòng 303 chứ? Cô không thèm ở. Với loại hàng xóm quái thai này đâu Nhưng làm gì còn cách nào khác Cô đã trả hết một năm tiền thuê nhà rồi Bây giờ hối hận Thì biết làm sao Đúng là đồ tốt đều khó ăn mà Làm sao nghĩ đi nghĩ lại một hồi Rốt cuộc đành cam tâm tình nguyện Mà chạy về phòng mình Tâm trạng cô hơi uể oải, Thậm chí còn chẳng thèm gọi cho tiểu du thái Để kể cái chuyện thổ tả này Tắm giặt xong Cô nằm trên giường nghịch điện thoại Quy Quy, Weibo, Email là một trong các tam bảo của điện thoại di động, phải trình duyệt hàng ngày, làm xam phân biệt rõ ràng 3 dạng ngày. Quy Quy đều là bạn bè, kể cả là bạn ngoài đời hay trên mạng. Weibo có tác dụng để tào lao hàng ngày, cô coi đó là một lãnh địa tư nhân. Email thì chủ yếu là để liên hệ trao đổi với khách hàng. Thoát khỏi Quy Quy, cô lên Weibo nickname trên Weibo của cô vô cùng thiếu tính văn nghệ đèn dầu rơi dụng, nội dung của Weibo lại càng không văn hóa tí nào giống như hiện giờ là làm sao bây giờ hàng xóm của tôi bị thần kinh cực kỳ đáng sợ bên dưới còn phối hợp một cái đầu husky trợn mắt chảy nước miếng đằng xong trạng thái này lên Weibo làm sao cam đảm không thể nói rõ sự đắc ý trong lòng Giống như cô vừa chửi xong anh ta được vài câu Thì Kiều Phong sẽ thật sự biến thành một kẻ tâm thần vậy Đây là phương thức chiến thắng tinh thần gia truyền đấy Thoát khỏi Weibo cô lại vào email Ừ có một bạn tốt Nickname là một chuỗi tiếng Anh xin kết bạn Tuy rằng không biết anh ta, cô ta là ai Nhưng làm sao mà không chút do dự mà nhận lời Dù sao email này chủ yếu dùng để bán xe Lam Sam đang định nghĩ xem Sẽ chào hỏi vị khách này thế nào Thì bên kia đã chủ động nói chuyện trước Alan Vẫn chưa ngủ à Đầu Lam Sam đầy hắc tuyến Tôi quen anh lắm chắc Căn cứ theo kinh nghiệm của Lam Sam nick name kỳ quạc như thế này Biểu tượng kỳ quạc thế này Thông tin cá nhân cũng không đầy đủ Lại thêm buổi tối hỏi người ta đã ngủ chưa Phần lớn đều là những gã đàn ông đi tiện Cô không thèm suy nghĩ mà trả lời. Anh đẹp trai, chúng tôi chỉ bán xe chứ không bán thân. Bên kia đang một chuỗi im lặng tuyệt đối. Làm xàm cho rằng cuộc đối thoại này sẽ dừng lại tại đây. Không ngờ hắn ta lại đang trả lời bằng một thông tin. Ellen, tôi là tổng Tử Thành. tổng Tử Thành? tổng Tử Thành ư? Chính là cái thằng cha quen biết Tổng Giám Đốc... Đã không mua xe lại còn đùa giỡn cô đấy hả? Thật sự là càng đen mặt nhé. Dù nói như thế nào, nhưng người này cũng quen biết giám đốc. Làm sao không dám chậm trễ, đáp lại bằng một chuỗi icon mặt cười. Cô không ngờ Tống Tử Thành sẽ chủ động liên lạc với cô qua email. Cô thậm chí còn chưa thèm lưu số điện thoại di động của anh ta. Tống Tử Thành kín đáo trả lời. Em rất có tác phong làm việc hàng ngày đấy. Làm Sam hơi ngượng ngùng Câu nói cô vừa gửi đi Hình như có hơi sỗ sàng thì phải Mấy cô đó Mà để đối phó với mấy tên đàn ông Đê tiện thông thường Thì cô chẳng thấy áp lực đâu Nhưng nếu để nói với người quen thì Nhưng dù sao lời đã nói rồi Mà dù sao hai người họ Cũng không được tính là thân quen Làm Sam chào hỏi với anh ta một lúc Thấy hơi mệt Nên hai người cùng chúc ngủ ngon Tống Tử Thành không nhắc gì đến chuyện xe cộ Nhưng làm sao nghĩ, anh ta liên lạc qua email với cô, chắc chỉ để xem xe thôi, nên anh ta cũng chẳng vội vàng, cứ từ từ mà xem. Ngày thứ hai đi làm, phòng tiêu thụ như thường lệ gửi bản thống kê ngày sinh nhật của các khách hàng đến các nhân viên tiêu thụ để họ trực tiếp gửi lời chúc mừng sinh nhật đến khách hàng trực thuộc của mình. Đây là một lệ khá cũ để thể hiện sự quan tâm của công ty đến khách hàng. Làm sam thấy trong bản thống kê ngày sinh nhật của Tống Tử Thành Cô gửi email chúc mừng sinh nhật tới anh ta Ngoài ra còn đính kèm một cái ảnh hình bánh kem cực to Rất thành ý chứ nhỉ Cô không nhịn được mà cho thêm mình một điểm Tống Tử Thành không trả lời cô Làm sam lờ đãng cất di động đi rồi đi ra cửa tìm khách hàng Cô đã làm nghề này cũng được một thời gian dài cũng tích lũy được một số khách hàng tài nguyên Vì vậy tìm kiếm khách hàng mới Cũng không bị áp lực như những người mới vào nghề Hơn 4 giờ chiều Lam Sam vừa cho đổi sự tình Với một khách hàng Đang đi dạo bên ngoài Bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại Từ một số máy lạ Alo Cảm ơn Đủ kỳ quái Nhất định là nhầm máy rồi Lam Sam khách sáo nói Thưa ngài, ngài nhầm máy rồi Đợi 2 giây Không thấy đối phương trả lời Làm Sam liền cúp máy Một lúc sau Số điện thoại kia lại gọi tới Làm Sam thấy hơi bực mình Nhưng vẫn nhận máy Alo Là tôi Tôi là ai thế Làm Sam cảm thấy cái người này Hoặc là bị tự kỷ đến phát điên Nên anh ta cho rằng Ai trên thế giới này cũng được biết anh ta Không thì chính là thành phần lừa đảo Qua điện thoại đây Trong lòng cô không thèm nghe Mà hờ lạnh khách sáo hỏi xin hỏi ngài là ai ạ anh ta lại trầm mặc chiếc điện thoại di động bằng kim loại bỗng trở nên trống rỗng mơ hồ chuyển đến một âm thanh không khí đang di chuyển hẳn là tiếng thở của anh ta qua điện thoại làm sao nghe thấy âm thanh nhẹ nhẹ truyền đến cảm thấy như tiếng sóng biển xa xa tận cuối chân trời từng đợt vỗ vào bờ vỗ nhẹ vào mảng nhĩ cô rõ ràng chỉ là một vài âm thanh Nhưng sao cô lại cảm thụ được sự bất mãn đang đập vào mặt mình thế? Ngày sau đó Lam Sam cảm thấy mình thật đại bất kính rồi. Tôi là Tống Tử Thành. Giọng nói anh ta rất chặt chẽ như cắn ra từng chữ một. Lam Sam không xấu hổ lắm. Lại một lần nữa cô không thể chủ động nhận ra Tống Tử Thành. Điều này thật không hay. Nhưng cũng không thể trách cô. Tại trước đây anh ta đến mua xe với thái độ Cũng không được nhiệt tình Nên cô nhất định không lưu số anh ta Ồ, hóa ra là Tổng Giám Đốc Tống Làm xàm vô cùng kiềm chế Để giọng trở nên vui mừng Và nhẹ nhàng Xin lỗi xin lỗi Hôm trước điện thoại của tôi bị hỏng Nên mất hết số rồi, thật không phải Ừ, hôm nay là ngày sinh nhật của ngài Chúc ngài sinh nhật vui vẻ nhé Bây giờ Cô mới sáng tỏ ý nghĩa của câu cảm ơn Ngày lúc đầu Nhưng Tống Tử Thành không hề bị cô qua mặt Anh chất vấn Lam Sam Đây là lần thứ mấy em không nhận ra tôi nhỉ Tổng giám đốc Tống Oan cho tôi quá Tôi đâu dám không nhận ra ngài chứ Cái này có nguyên nhân mà Đại nhân xin đừng chấp kẻ tiểu nhân Đặc biệt là đừng chấp nhặt với tôi Làm tiêu thủ Thì ra mặt đều phải dày Lúc nào cũng phải tỏ ra hèn mọn Ra vẻ đáng thương Mà giữ lấy mình cũng là một bản lĩnh Tống Tử Thành quen biết với tổng giám đốc của các cô, lại còn là khách hàng của cô. Làm xàm nhún nhìn anh ta một chút, cũng không sao hết. Tống Tử Thành đột nhiên hỏi. Em đang ở đâu? Làm xàm không chút nghĩ ngợi. Tôi đang ở Tam Nguyên Kiều. Tôi đã ở Tam Nguyên Kiều rồi. Hôm nay, có vài người bạn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Tống Tử Thành. Sau khi vui chơi, giải trí, chán chê, họ lại chạy đến Tam Nguyên Kiều hò hát. Tống Tử Thành hỏi ý kiến của Lam Sam xem có sang đây ngồi một chút không đối với ấn tượng của Lam Sam về Tống Tử Thành đây là một người có tính cách lạnh lùng không thích nói nhiều cũng không thích khách giáo anh hỏi cô có định sang đến ngồi chính là một lời mời khéo Lam Sam tất nhiên là chẳng muốn sang đó chút nào thế nhưng không thể không đến được anh ta đã có lời thì nhất định phải nể mặt anh ta hôm nay là sinh nhật của người ta Cô cũng nên biểu đạt một chút thành ý Tạo một chút thiện cảm vẫn tốt hơn Biết đâu dỗ dành ngon ngọt anh ta một chút Anh ta lại mua xe của cô thì sao Thời gian còn tương đối gấp làm sao không kịp chuẩn bị quà tặng Vì nếu cứ tùy tiện Chọn một món quà Thì thả không mua còn hơn Ngày sau đó cô liền đi tay không Từ với xe quay lại phòng bao Anh đuổi hai tên ngồi cạnh Sang chỗ khác Trong phòng có mười người Ngoài hai cô gái thì cơ bản còn lại là mấy tên trai trai. Anh vừa về nước không lâu, đây là sinh nhật đầu tiên của anh được tổ chức trong nước, nên các tên đại gia hỏa này vui chơi quá hai luôn. Một tên nhãi mắt nhỏ mặt dài, sau khi bị đuổi đi, lại ngồi trở lại cạnh anh, khoác vai anh cười hì hì hỏi. Thành ca, nói thật với bọn em đi, vì sao anh lại tự nhiên chia tay thế? Có phải anh... Hắn ở một hơi, tiếp tục nói. Có phải anh đã để mắt đến con hàng nào tốt hơn không? Tấm tử thành cao mày, nói chuyện gọn gàng, dứt khoát. Đàn tử, chia tay là chia tay. Nếu cậu không ngại là hàng đã qua tay tôi, thì cậu muốn theo đuổi cô ta thế nào cũng được. Anh đây tuyệt đối sẽ không bận tâm. Đàn tử rơi một ngón tay lên không chung, lắc lắc lư lư, than thở. Thật vô tình, thật tuyệt tình. Tay cậu ta đột ngột hạ xuống, giọng nói cũng giảm đi vài phần. Cô ấy, mắt cao hơn đầu, không thèm để ý đến em. Tống Tử Thành vỗ vỗ vai cậu ta, bổ một đao. Chỉ ít, cậu cũng đủ tiêu chuẩn làm cái bánh xe dự phòng. Lam Sam đẩy cửa, bước vào phòng bao. Cô nhìn thấy Tống Tử Thành đang ngồi ở vị trí sofa trung tâm. Hôm nay, anh ta là Thọ Tinh. Tuy không hát, nhưng nhất định sẽ chiếm vị trí trung tâm nhất. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Lam Sam. Cô vẫn mặc bộ vest công sở khi đi ra ngoài Áo khoác cầm tay chứ không mặc Chiếc sơ mi màu vang đỏ Cộng thêm chiếc quần đen dài Và đôi giày cao 5cm màu đen Trang phục được phối hợp Một cách đơn giản, giỏi giang Chiếc sơ mi màu sắc Giúp cô tôn lên vẻ nữ tính và quyến rũ Đôi giày cao vừa phải Làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắt Nhưng không khiến người đối diện Cảm thấy áp lực Thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía cô Lam Sam cười cười thoải mái Đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh Tống Tử Thành Từ lúc cô bước vào và ngồi xuống Đôi mắt đàn tử không hề rời khỏi Lam Sam Cậu ta bừng tỉnh và nói với Tống Tử Thành Chả trách vừa mới về nước Anh đột nhiên chia tay Em nói rồi mà, hóa ra Tống Tử Thành liếc mắt nhìn cậu ta Đàn tử lập tức cầm miệng Lam Sam vừa nghe đã cảm thấy không hợp khẩu vị Cô cảm thấy mình nên giải thích thêm. Thưa ngài, hẳn ngài đã hiểu lầm rồi. Tôi là cố vấn tiêu thụ của công ty ô tô. Tổng giám đốc Tống là khách hàng của tôi. Nói xong, cô lấy ra một danh thiếp đưa tới. Từ cách ăn mặc của những người cùng ngồi uống rượu trong phòng, Lam Sam đã nhận ra đây đều là những kẻ có tiền. Nếu tận dụng mở rộng mạng lưới tiêu thụ mọi lúc mọi nơi, biết đâu cô lại mò được một hai vị khách hàng đấy đàn tử nghi ngờ nhìn tống tử thành. Anh còn mua xe, không phải chính anh. Cậu ta đột nhiên dừng lại, cúi đầu đọc lướt qua danh thiếp của lam sam. Sau đó như phát hiện ra một châu lục. Ôi ôi, thành ca, thế này là. Tống tử thành lấy một chai bia chưa mở nặng nề đâm một cái xuống cạnh bàn. Tống tử thành lướt nhìn đàn tử. Tự rót hay cần anh rót cho cậu đây? đàn tử tự biết đã lỡ lời, ngoan ngoãn mở bia. Lam Sam đứng một bên, vỗ tay trợ uy. Một hơi hết chai bia 200ml, đoàn tử nhanh chóng uống xong. Sau khi uống, anh ta cười với Lam Sam. Người đẹp, làm một ly chứ? Tiểu lượng của Lam Sam vốn không tồi, nhưng cô không thích uống rượu với khách hàng. Nhưng nâng một ly với tống tử thành là điều không thể tránh khỏi. Cô mở một chai bia. Tổng giám đốc, sinh nhật vui vẻ, tôi xin chúc ngài phong thủy khởi sắc, hàng năm, hàng tháng đều thuận buồn xuôi gió. Tổng giám đốc Tống có vẻ rất hài lòng, anh ta gật đầu, cụng ly với cô, làm xàm rất có thành ý. Tổng giám đốc Tống, tôi đã xong, còn lại tùy ngài. Nói xong, ngước cổ uống cạn ly, dầm dầm như nước lọc. Đàn tử vỗ tay khen ngợi, tất cả mọi người trong phòng đều ồn ào. Tống Tử Thành cầm chai bia Nhưng trong mắt anh chỉ có Lam Sam Ánh sáng trong phòng bao Khi sáng khi tối Chiếu rọi trên khuôn mặt cô Tạo một cảm giác thật thần bí Bia trong chai càng ngày càng cạn Cô càng lúc càng phải ngừa cổ cao hơn Sau cùng Dường như toàn bộ cơ cổ Đều hiện ra trước mặt Tống Tử Thành Tống Tử Thành coi đây Như một lời mời Tầm mắt không e dè Mà dịch chuyển xuống dưới trên chiếc cổ duyên dáng của cô, cổ họng cô nghèn nghẹn theo những động tác nuốt xuống nhất thời đầy khuất nhục. Sau cùng đôi mắt anh di chuyển xuống ngực cô. tuy chiếc áo sơ mi khá rộng, cổ áo được cài kín, nhưng lại tương đối nhẹ nhàng ôm sát thân thể cô, lộ ra đường cong sung mãn của bộ ngực. ánh mắt đóng từ thành dạo một vòng rồi lại quay lại trên khuôn mặt lam Sam sau khi uống rượu xong. Lam Sam lấy một tờ giấy ăn trong hộp để lau miệng. Cô nhìn thấy Tống Tử Thành vẫn duy trì tư thế cầm chai bia như cũ. Bia trong chai không hề bứt đi dù chỉ một ngộm. Cô thấy hơi coi thường. Người này thật quá hẹp hòi. Cô che giấu sự coi thường một cách khéo léo. Nhưng Tống Tử Thành là ai? Sao có thể không đoán được những suy nghĩ của cô? Anh ta khẽ cười, nâng chai bia lên miệng, chậm rãi uống. Lam Sam hơi ngây người. Chủ yếu vì cô không ngờ anh ta sẽ cười. Tống Từ Thành vừa uống, vừa để mắt dò xét Lam Sam. Bởi vấn đề quan điểm, anh hơi khép hờ mắt, đôi mắt mơ hồ như hơi nhuộm một chút say say. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như Lam Sam nhìn thấy trong đôi mắt đó hàm chứa một nụ cười thản nhiên. Từ đầu đến cuối, mặc dù anh vẫn đang uống bia, nhưng lực chú ý lại dồn lên người cô. Anh cứ như vậy mà nhìn cô chầm chầm. Ánh mắt anh như tờ nhện, không hề buông tha mà dính chặt lấy cô. Làm Sam cảm thấy hơi mất tự nhiên, che miệng ho nhẹ. Cô hoàn toàn bất ngờ, rõ ràng là khiêu khích mà. Người đàn ông này lại khiêu khích. Cái này, cái vẻ vừa khí chất, vừa băng lãnh, vừa tự luyến của anh ta, dường như không hề liên quan đâu nhé. Chương 9 Ăn trực sau khi đối phương nhiệt tình giới thiệu, làm sao mới biết người anh em ngồi bên cạnh tống Tử thành tên thật là lục tây phong nick name là đàn tử bởi vì sự nhân ái của cậu ta khi ngồi vào bàn mặt trượt như quản gió tây bất kể tên thật hay chỉ là nick name làm sao đều cảm thấy chẳng giống với cha mẹ đẻ đặt cho đàn tử luôn cảm thấy thành ca và đại mỹ nữ này hẳn phải có ý gì đó vì thế cậu ta dụng tâm kín đáo mà chọn một bản song ca tình yêu quảng đảo. Sau đó, đàn tử đưa mic cho tống tử thành. Tống tử thành cũng không hề từ chối. Làm sám lại thải chết không chịu đồng ý. Đây là bài hát nhật bản à? Tôi không hát bài này. Cô thấy hơi phiền. Cô đã nói rất rõ ràng. Sao vẫn cứ tiếp tục chơi trò mờ ám với cô thế này? Có ý gì đây? Đàn tử cảm thấy cô nàng này thật phức tạp. lúc uống rượu. Thì rất hào sảng, nhưng đến khi hát hò, trái lại cứ cãi láo như một cô bé vậy, hoàn toàn trái ngược với sự tự nhiên ban đầu. Sau khi uống rượu với Lam Sam, Tống Tử Thành liền trở nên dễ nói chuyện hơn. Anh cầm mic và nói, ngắm nhìn gò má cô với ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Vậy em định hát bài gì? Tôi sẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật anh. Lam Sam tự hào trả lời. Tống Tử Thành từ chối cho ý kiến. Tay lăn xam còn nhanh tay đưa ra một con số. Bằng sáu loại ngôn ngữ. Cô không hề khoác lác Những kỹ năng trong giao tiếp lấy yếu thắng mạnh thế này cô hoàn toàn có thể. Dù sao càng nhiều kỹ năng càng đỡ khổ thân. Đàn tử vừa nghe vừa hăng hái không để ý đến Tống Tử Thành nói chuyện điên điên cuồng cuồng chọn vài bài hát sinh nhật. Một bài hát sinh nhật hỗn hợp bằng nhiều thứ tiếng được vang lên khắp phòng. làm Sam vui vẻ hát, còn hăng hái đứng dậy. Cô cảm thấy giống như một đại minh tinh đang đứng giữa lai sâu của mình. Tâm trạng cực kỳ tốt đẹp. Đang đắc ý, cửa phòng bao trượt mở ra. Một cô gái rõ ràng, không phải người bán hàng bước vào. Khuôn mặt cô nàng này hình như không được thiện trí cho lắm. Lam Sam dừng lại, quan sát cô ta. Cô nhận ra cô ta rất xinh đẹp. Khuôn mặt đặc biệt nhỏ, các đường nét tinh xào, mái tóc đen được rỗi thẳng, trông như tiên nữ, nhẹ nhàng xóa xuống bờ vai. Cô mặc một cái váy hoa nhí, hình như cũng không cao lắm. Lam Sam không thấy rõ điểm này. Xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, Lam Sam mỉm cười với cô nàng. Cô nàng cũng không nhìn thẳng vào Lam Sam mà đi thẳng tới vị trí trước mặt Tống Tử Thành, cách anh một chiếc bàn, cô nói. A Lâm! Sinh nhật vui vẻ." Lam Sam thầm nghĩ, hóa ra nick nickname của Tống Tử Thành lại là A Lâm. Sắc mặt Tống Tử Thành vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ thờ ơ nhìn cô ta, ảnh đáp: "Cảm ơn em, Tô Lạc." làm Sam hiểu, vừa nghe đàn từ nhắc đến một cái tên kèm theo cụm từ bỗng nhiên chia tay, phần lớn là nói về cô gái này đây. Cái kiểu này xem ra nguyên nhân là người ta hận thù cố ý đến đây làm mất vui rồi hiện làm sam đang đứng cạnh tống từ thành cô không muốn bị lửa dính lấy thân vội vàng hạ mít xuống nhẹ nhẹ đứng sang một bên chính lúc đang âm thầm cơ trí làm sam lơ đánh liếc nhìn thấy tống từ thành đang nhìn về phía cô tô lạc ngồi xuống bên cạnh tống từ thành bây giờ làm sam ngồi cách họ khá xa trong khung cảnh một bữa tiệc sinh nhật tràn ngập niềm vui Cô hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì hết. Chỉ biết là sau hai câu nói, đàn tử lại bắt đầu chọn bài. Bài kế tiếp là một ca khúc tiếng Anh. Lần đầu tiên Lam Sam được nghe. Giọng hát của Tô Lạc dịu dàng ngọt ngào vang lên lại khiến bài hát tràn ngập mùi vị ai oán, nhưng rất hay. Lam Sam không khỏi động lòng. Thoạt nhìn, cô nàng hẳn vẫn còn chưa rất tình với Tống Tử Thành đây. Cũng không biết vì sao họ lại chia tay. Ôi nhìn đôi trai tài gái sắc rồi trời đất tạo thành mà thấy thật đáng tiếc. Tô Lạc hát xong hắng giọng nói Tống Tử Thành em chúc anh rằng người mà anh thích sẽ vĩnh viễn không yêu anh để anh phải chịu đau khổ vạn phần không sao có thể thoát ra được. Tống Tử Thành hơi nhíu mi anh cầm mít lên đáp Cảm ơn nhưng phải khiến em thất vọng rồi chuyện này không thể xảy ra với anh đâu. Tô Lạc ném mít Chạy ra khỏi phòng bao Làm sam thầm nghĩ Cô nàng chạy gấp như vậy Đại khái hẳn là vì không nén được nước mắt nữa rồi Một lần nữa lại cảm thán Ôi tình yêu Đàn tử hình như Đứng ngồi không yên Liên tục ngó ra cửa Tống tử thành nói Muốn đuổi theo thì đuổi nhanh đi Còn đứng đây ngơ ngác làm gì Đàn tử cười hì hì Đứng dậy đuổi theo Làm sam không cảm thấy vui vẻ gì Cô không muốn ở lại thêm Vội vàng cáo từ Tống Tử Thành Tống Tử Thành đòi lái xe đưa cô về Lam Sam lấy lý do Xài rượu không nên lái xe từ chối anh ta Tan tầm về đến nhà Lam Sam lại gặp Kiều Phong dưới lầu Đúng thật là on ra ngõ hẹp Kiều Phong Lấy từ thùng thư của nhà mình ra Một cái bánh kem Sau đó lại khóa thùng thư lại cẩn thận Anh quay lại Đúng lúc nhìn thấy Lam Sam Lâm Sam hài hước cười Ôi yêu quá vẫn còn chưa cay sữa đâu nhỉ Kiều Phong rõ ràng không muốn đôi co dài dòng với Lam Sam anh đứng tại chỗ muốn chở Lam Sam đi qua rồi mới đi nhưng Lam Sam vẫn cứ đứng bất động giẳng co với anh Kiều Phong bất đắc sĩ không còn cách nào khác đành cất bước đi trước Lam Sam liền không nhanh không chậm đi sau lưng anh qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính cô mới phát hiện ra Tiền nhãi này cũng không thấp lắm Cô cao mét bầy Đi một đôi giày cao 5 phân Nhưng vẫn thấp hơn anh ta một khoảng Dọc đường đi Kiều Phong trầm mặc như một nàng dâu nhỏ Bị một tên lưu manh bám đuôi Mà chẳng dám nói gì Làm Sam cảm thấy thật thú vị Lúc hai người lên cầu thang Cô còn huyết xáo sau lưng anh Anh hướng bất bác sĩ Dừng lại quay đầu nói Rốt cuộc là cô muốn gì nào Làm sám đứng thấp hơn anh ta hai bậc khẩu thang cô ôm ngực, ngừng đầu lên nhịp ngợm nhìn anh bởi vấn đề ánh sáng khuôn mặt anh không quá rõ ràng chỉ một vết bầm đen duy nhất trên hốc mắt trái là đặc biệt rõ nét Làm sám trước chớp đôi mi thanh tú nói có phải anh cảm thấy một cú đấm tôi dành cho anh là đặc biệt vô tội cực kỳ tùi thân không không để Kiều Phong trả lời cô lại tiếp lời tôi còn cảm thấy cực kỳ tủ thân vì bị anh khiển trách đây này anh biết không bây giờ cả công ty mọi người đều nói tôi quấy rối tình dục một vị khách hàng nam anh nói xem tôi phải tìm ai để đòi công bằng đây làm sao mà không hề khoa trương đâu còn chẳng biết là do ai chuyển đi cái tin này về sau tổng giám đốc còn biết tin tìm cô nói chuyện cũng may là khi đó ngô văn đã rút lại đến khiếu nại rồi cô buông một tay có chuyện gì Vị nhân huynh đây không thể đối mặt với tôi nói hay sao Hoặc là gọi điện mắng cho tôi một trận là được rồi Sao phải nhất thiết áp dụng Một biện pháp cực đoan như thế chứ Kiều Phong lắc đầu Tôi không hề khiển trách cô Làm xàm cười nhạt Vậy chẳng lẽ Cái kẻ nói tôi cuối rối hắn qua điện thoại Lại là Vương Nhị Bị đau đần ở thôn đông Kiều Phong từ trên cao nhìn xuống Lạnh nhạt nói Quả thật có một tên Vương Nhị Muốn vạch quần tôi đấy Không ngờ, tên nhãi này mổ mép cũng khá lợi hại. làm Sam tay chống lạnh vừa định cãi lại, Kiều Phong lại nói. Nhưng tôi không hề có ý định gọi điện khiển trách cô. Tôi chỉ tiếp một cuộc điện thoại thăm hỏi đáp lễ. Qua điện thoại, tôi chỉ trần thuật lại lý do mình hủy hợp đồng thôi. Phục vụ viên của các cô còn chưa hề hỏi tôi rằng có khiển trách hay không. Mặt khác, toàn bộ công ty cô đều biết sự việc này. Điều đó cho thấy Rõ ràng là công tác bảo mật trong khâu phục vụ khách hàng bên cô không tốt. Không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác được. Thời điểm tranh cãi, sợ hại nhất là gặp phải loại người tư duy rõ ràng, lời lẽ có lý như thế này. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, làm sao không có cách nào phản bác, không thể làm gì khác hơn. Nói chung là vì lời nói của anh khiến tôi bị khiển trách là sự thật. Cô vốn cho rằng anh sẽ tiếp tục cãi lại Thậm chí còn tuôn ra những lời lẽ vô cùng độc ác Thế nhưng anh lại thản nhiên đáp Nếu quả thật như vậy Cho dù kết quả này là do đâu Tôi trịnh trọng xin lỗi cô Xin lỗi Làm xàm há miệng Hình như diễn biến quá nhanh rồi Trong giao tiếp Một khi đối phương đã biểu hiện đầy đủ thân tình Bạn cũng sẽ không thể cứ làm dáng mãi Làm xàm vẫy vẫy tay Nếu tính toán lại Tôi cũng có chỗ không đúng Kiểu phong sâu sắc gật đầu chấp nhận Lam Sam không thể hiểu nổi Anh thật sự không muốn biết Vì sao tôi lại muốn Vạch quần anh à Anh đối đáp trôi chảy Bởi vì cô thèm muốn vẻ đẹp của tôi Đã từng thấy người tự luyến Nhưng chưa từng thấy ai Tự kỳ đến mức này Lam Sam liếc mắt nói Đúng vậy Chính xác là tôi thèm muốn sắc đẹp của anh Tôi nói cho anh biết Chị đầy sắc tâm nổi lên bất tử lắm Không chừng một lúc nào đó Tôi lại làm tiếp nữa đấy Anh cứ nên cẩn thận thì hơn Kiều Phong kinh ngạc nhìn cô Chăm chú suy nghĩ Tính chân thực của lời nói Sau cùng anh nghĩ thầm Coi như nếu đây là sự thật Với sự tranh lệch thể trạng của hai người Cô cũng sẽ không được như ý Nhìn anh như có điều suy nghĩ Đầu lam giam đầy hắc tuyến Anh ta nghiễm nhiên tin là thật chứ Mặc kệ là như thế nào Hai người coi như đã giảng hòa Tùy bầu không khí Vẫn vì rượu như cũ Vì dù sao tất cả mọi người Vốn không hề quen biết Họ đang lên đến tầng thứ ba Sẽ qua phòng của Kiều Phong trước Kiều Phong lấy chìa khóa mở cửa Làm sam chào tạm biệt anh ta Lúc Kiều Phong đẩy cửa ra Một luồng hương thơm Như bị bưng kín trong chiếc bình bát quái Cuối cùng cũng trốn thoát Dường nhanh mố vuốt Ào ạt ùa ra Làm xàm hít sâu một hơi, nhất thời không sao nhúc nhích được. Đây chính là mùi cá kho. Hiện giờ, hẳn cũng đã đủ lửa. Mắm muối cũng đang ngấm vào thịt cá, thậm chí đã vào đến xương. Mùi thơm của thịt cá phiêu phiêu tạo nên hương vị tươi mới của thức ăn. Rất tình khiết mà lại dậy mùi, hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Đưa vào mũi như người ta đang đứng trước một đĩa cá kho thật vậy. Làm xàm không tự chủ được Mà chuyển động bước chân Đứng ra phía sau Kiều Phong Kiều Phong cảnh giác nhìn cô Cô không về nhà mình Đi theo anh làm gì Chẳng lẽ cô nàng lại thật sự vội vàng Quay lại đùa dẫn anh đến thế sao Thật là Được rồi Làm xàm lấy đốt ngón tay Cọ cọ lên chóc mũi Biết rõ rồi vẫn còn hỏi Nhà anh kho cá đấy à Kiều Phong gật đầu Mẹ anh nấu hay là bạn gái anh? Tôi tự kho. Làm xàm khoa trường, hít sâu một hơi, vẻ mặt say sưa. Thật thơm quá. Vừa nói vừa lén nhìn Kiều Phong, cô thấy anh vẫn thở ơ nên cảm thấy hơi khó chịu. Tôi đã thể hiện rõ ràng thế rồi, anh mở một câu khách khí thì chết à? Kiều Phong không quá chắc chắn mà nhìn cô. Trong sự mong đợi của cô, anh hỏi Cô định ăn trực đấy à? Có nhất định phải hỏi trắng phớ vậy không? Hóa ra, cô cũng biết xấu hổ cơ đấy. Dường như Kiều Phong không thể tự tượng nổi, lầm bẩm Ra mặt cô dày thật đấy. Quỷ thần ơi, mang cái đồ thần kinh này đi ngay đi, đi cá lại là được. Trong lúc làm xàm vẫn còn ngượng ngùng, đứng thần người ra, kiên trì nhất định không đi. Kiều Phong đành để cô vào trong nhà mình. Trước tiên, anh để cô ngồi đợi trong phòng khách. Anh vào bếp nấu thêm hai món ăn. Vốn ngoài cá, Kiều Phong hôm nay định xào rau cần với tỏi và nấu thêm món canh tôm nõn. Bởi vì chỉ có một người ăn nên anh nấu cũng không nhiều. Nếu phải chưa đãi thêm cô thì khẳng định là sẽ thiếu. Trước khi ăn cơm, Kiều Phong vừa xuống lầu lấy bánh kem. Kết quả là mang theo một cái đuôi về cùng. Làm xàm ngồi trên ghế salon trong phòng khách, liếc mắt đào một vòng xung quanh. Nhà anh vô cùng sạch sẽ, lớn hơn so với nhà cô một chút. Hơn nữa, đây không phải căn hộ đơn dành cho một người. Hình như cũng không phải hai người ở. Làm xàm nghiên cứu một cách tỉ mỉ nơi này, phát hiện ra căn nhà này dành cho ba người ở. Cô thâm đoán diện tích trong phòng, rồi nhanh chóng đổi thành nhân dân tệ. Sau đó trái tim nhỏ bé của cô lại run lên. Kiều phong ngại vì phải để cô chờ lâu, Anh xào một đĩa trứng gà dưa chuột, lấy thêm một lọ trứng muối ngâm gừng. Hàng món này rất đơn giản nên chỉ mất chừng hơn 10 phút. Cơm gạo tẻ anh nấu khá nhiều vì anh định để sáng mai sẽ rang cơm. Làm xàm giúp anh dọn bàn ăn, cô thấy anh lấy hai khúc cá to từ trong nổi ra, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cô cầm bát và đũa đứng ngay sau lưng anh, vừa đi vừa tưởng bở hỏi. Sao anh đều làm hai phần thế? Có phải ngay từ đầu, anh đã có ý định mời tôi sang thưởng thức cùng anh không? Kiều Phong giải thích. Còn một là Chorodiner. Ai cơ? Chorodinger. Làm sao thấy cái tên này thật kỳ quái. Đấy là ai? Cô đặt bát đũa lên bàn, đột nhiên thấy trên ghế đã có một con mèo trắng mập ú ngồi sẵn. Chú mèo ú với bộ lông trắng sáng sạch sẽ. Hẳn là luôn được ăn các món ngon đây Đôi mắt nó rất sắc bén Nó hơi ngẩng đầu lên nhìn Lam Sam Còn người sáng ngời Hiện lên một tia khinh miệt Kiều Phong trọc trọc vào bộ lông mèo mập mạp Chính là nó À Hóa ra là một con mèo Lam Sam cảm thấy cái tên Choro Dinger Dường như có phần thiên ti vạn lũ Trời sinh Đã liên quan đến con mèo này rồi Nhưng nhất thời cô không nghĩ ra được Đó lại là cái gì kiều phong đẩy sogo diner ra khỏi ghế cho nó ăn thức ăn cho mèo cho rodinger không chịu rời đi cứ loanh quanh dưới chân bàn một phần cá trên bàn vốn thuộc về nó nó không cam lòng đâu làm xàm lè lưỡi vừa như không nhìn thấy cô ngồi xuống giơ đũa lên đang định bới cơm kiều phong chợt nói đợi một chút làm xàm sùng sốt còn phải tạ ơn chúa nữa à kiều phong lắc đầu Anh lấy ra một chiếc mâm nhỏ sạch sẽ, đồng thời chia đồ ăn mỗi bên một nửa. Định chia thức ăn nà. Làm xàm thấy hơi khó chịu. Anh sợ cô ăn hết phần của anh. kiểu Phong vừa chia thức ăn vừa nói. Cô định cho đổi nước bọt với tôi à? Lần đầu tiên, Làm sao nghe thấy một người trắng trợn, vạch trần bản chất của nụ hôn môi như vậy. Cô cảm thấy, tùy mặt cô cũng được coi là dày, nhưng cũng không thể vì cả năm mà bắn đứng thân xác được. Ngay sau đó, cô cầm hận, đập đũa lên bàn. Không ngờ anh lại là người như vậy. Kiểu Phong vốn đang lầm bầm lầu bầu. Tôi và cô không thân quen, ai mà biết được cô có mang vi rút bệnh hay không. Lại nghe thấy cô tức giận chỉ trích, anh khá ngạc nhiên. Tôi làm sao? Làm xàm thả vai. Làm tôi sợ quá, cứ tưởng anh định xàm sợ tôi cơ đấy. Kiều phòng trợt sáng tỏ, rốt cuộc cô hiểu lầm cái gì. Anh hơi mất tự nhiên, quay mặt sang hơi khác. Nếu sảm sỡ thì là cô sảm sỡ tôi, cô vốn có tiền đề, lại còn có kinh nghiệm phong phú nữa. Lam Sam nghe rằng, cầm miệng lại, còn nói nữa tôi là vạch quần anh đấy.